của thành công tác giả traffic niền các bạn thân mến thành công là điều mà ai cũng mong muốn có được khi làm bất cứ việc gì có khi nó lớn lao kiểu dời non lấp bể cũng có khi chỉ là những điều nhỏ nhặt đời thường nhưng để có được thành công chúng ta cần phải làm gì sự thật thành công không chỉ đạt được do gặp may hoặc nhờ những tố chất bẩm sinh như nhiều người lầm tưởng, mà là sự cố gắng nghiêm túc suốt cả một quá trình. Để thành công, chắc chắn chúng ta phải nỗ lực và rèn luyện không ngừng. Đôi lúc, phải ném trải những thất bại, những bài học thấm đẫm mồ hôi và nước mắt. Hẳn lúc này, bạn cũng đang ấp ủ rất nhiều ước mơ về một tương lai tươi sáng với thành công nối tiếp thành công. Vậy, chúng ta cần phải làm gì? Ồ... Có lẽ vẫn còn rất nhiều bạn đang loay hoay, chưa biết nên làm thế nào và bắt đầu từ đâu. Và đó là lý do mobile phone tặng món quà ý nghĩa này. Những bí quyết được đúc kết trong quyển sách, bí quyết của thành công là những trải nghiệm quý báu, giúp bạn từng bước khám phá bản thân và hiểu được đâu là điều quan trọng cần phải ưu tiên. Đây không chỉ là những nghiên cứu tâm huyết của tác giả David Nivenh, mà còn là sự đúc kết kinh nghiệm từ rất nhiều số phận, rất nhiều cuộc đời từ khắp mọi nơi trên thế giới. Khi nhận được món quà giá trị này, Mobile Phone tin rằng bạn đã nhận được chiếc chìa khóa để mở cánh cửa thành công, phần còn lại là tùy thuộc vào ý chí và quyết tâm của chính bạn. Đồng bằng sông Cửu Long chúng ta có trình độ dân trí thấp so với mặt bằng chung cả nước, không phải vì dân miền Tây kém thông minh, Mà là vì còn nhiều hoàn cảnh khó khăn không thể đến trường, còn nhiều người trong chúng ta chưa nhận thức đầy đủ về ý nghĩa và tầm quan trọng của việc học. Đó chính là lý do Mobile Phone đã phối hợp cùng ngành giáo dục tổ chức chương trình truyền thông khuyến học trong mấy năm qua. Hàng ngàn suất học bổng, hàng triệu quyển vở đã đến tay học sinh nghèo đồng bằng mỗi năm cùng với thông điệp thêm một phút gọi, thêm một trang vỡ tặng học sinh nghèo hiếu học. Cùng với tinh thần này, Mobile Phone muốn tiếp tục chung tay cùng xã hội trong việc định hướng và phát triển nhân cách cho tuổi trẻ đồng bằng sông Cửu Long. Và hôm nay, bằng quyển sách giá trị này, Mobile Phone mong muốn được đồng hành cùng bạn trên chặng đường xây dựng tương lai phía trước. Thành công là một hành trình, không phải là một điểm đến. Chúc bạn tự tin gặt hái nhiều thành công hơn nữa. Thân mến! Lời giới thiệu, khám phá bí quyết của thành công Trong cuộc sống, ai cũng mong muốn có được thành công. Chúng ta học tập, rèn luyện và làm việc để thực hiện mong ước đó. Và hẳn chúng ta đã từng bao lần suy nghĩ, trăn trở để lựa chọn hướng đi và nghĩ về giá trị đích thực của thành công. Cũng như hạnh phúc, luôn có những mục tiêu riêng của thành công trong từng giai đoạn cuộc sống. Dù muốn dù không, mỗi người chúng ta đều đi tìm và mong muốn đạt được thành công phù hợp với mình nhất. Và một số người thì thành công, một số khác thì không. Thành công không phải là một may mắn hay là một số phận như một số người làm tưởng, mà thành công là sự cố gắng của cả một quá trình. Và con đường đến thành công không hề dễ dàng. Chúng ta phải vượt qua rất nhiều khó khăn thử thách để có thể đến đích. nhưng Làm thế nào mới được gọi là thành công? Chúng ta phải làm gì? Suy nghĩ như thế nào để tiến gần thành công hơn? Tưởng chừng khó có thể tìm được một công thức chung của sự thành công cho tất cả mọi người. Nhưng nhà nghiên cứu tâm lý David Niven qua những cuộc nghiên cứu khoa học và xã hội học nhiều năm liền với những người thành công trên khắp thế giới đã tìm ra những nguyên tắc, những bí quyết thật đơn giản của sự thành công. và Ông đã tổng hợp thành tác phẩm nổi tiếng, Bí quyết của thành công. Với những trải nghiệm quý báu và chân lý đơn giản, thực tế nhất, cuốn sách đã mang lại cho độc giả một cái nhìn mới mẻ, thú vị về những bí mật đơn giản nhưng thật sâu sắc của sự thành công. Những lời khuyên chân tình, khơi dậy niềm tin vào bản thân, hy vọng vào tương lai và khích lệ ý chí cho một sự khởi đầu tươi sáng. Bạn đọc khắp nơi đã chuyện tay nhau cuốn sách này, mua tặng nhau như một món quà chúc nhau may mắn. David Neven đã chỉ ra trong một phần của cuốn sách rằng, thành công của một đời người không phụ thuộc vào những mục đích mà bạn đã đạt được. Bạn sẽ cảm thấy thành công thực sự khi đã làm việc hết mình, sống trọn vẹn với niềm tin và tình yêu cuộc sống. Vâng, đôi lúc ý nghĩa của thành công giản dị vậy thôi. Tiến sĩ David Niven là một nhà tâm lý học, nhà xã hội học và là giáo sư giảng dạy các môn khoa học này ở các trường đại học trên khắp nước Mỹ. Tên tuổi của ông không chỉ được biết đến trong giới khoa học với những công trình nghiên cứu chuyên sâu mà còn được đông đảo bạn đọc trên khắp thế giới biết đến qua những cuốn sách kể về kinh nghiệm và tư duy sống. Những cuốn sách của ông được xếp vào hàng bán chạy nhất, nó vượt không gian nước Mỹ được dịch ra nhiều thứ tiếng và đến với công chúng khắp Nam Châu. Trong số những tác phẩm nổi tiếng của ông, phải kể đến những cuốn sách đặc biệt như Bí mật của hạnh phúc với những khám phá mới và thực tế về hạnh phúc cuộc sống đang được bạn đọc Việt Nam yêu thích. Và tiếp theo là tác phẩm Bí quyết của thành công đang có trên tay bạn. Bí quyết của thành công không hề là những gì xa lạ và khó thực hiện, và cũng không có vẻ bí ẩn như một bí kíp võ công. Đòi hỏi phải rèn luyện công phu trong nhiều năm mới có được. Cuốn sách cũng không đưa ra những điều cao siêu, đặt ra những mục đích lớn lao vượt khỏi khả năng để thôi thúc chúng ta phải hướng đến những mục tiêu xa vời đó để làm nên một cuộc đời thành công. Đó, đơn giản là những thái độ sống, những suy nghĩ tích cực, những điều khuyên thực tế bình dị mà bạn có thể áp dụng ngay vào lúc này bất kể hoàn cảnh và tình trạng đang có của bạn. Chúng ta thường nôn nóng đạt được mục tiêu, nên dễ phạm sai lầm, chưa kể là tự đánh mất một phần giá trị tinh thần rất lớn, đó là sự cảm nhận về chính mình và sự thanh thản hoặc dễ gục ngã, buông xuôi trước những khó khăn thử thách. Đây không chỉ là nghiên cứu của một tác giả tâm huyết, mà còn là sự đúc kết, trải nghiệm từ rất nhiều số phận, rất nhiều cuộc đời. Hãy chiêm nghiệm các bí quyết thành công của David Niven. Chúng ta sẽ thấy những trang sách của ông quý giá biết ngần nào. Mong rằng cuốn sách ý nghĩa này sẽ là người bạn đồng hành với bạn trong mọi thời điểm của hành trình cuộc sống, trong những lúc đối đầu với khó khăn, thất bại hay vượt qua thử thách để tìm được sự thành công và hạnh phúc cuộc sống. First News Lựa chọn thái độ đúng Năng lực xuất phát từ niềm tin Bằng niềm tin và cảm hứng, bạn có thể đặt chân trên bất cứ con đường nào bạn chọn. Dr. Seuss Bạn thường tự hỏi năng lực của mình từ đâu mà có, làm thế nào để khơi dậy những khả năng còn tiềm ẩn đó. Bên cạnh kiến thức, kinh nghiệm, thì niềm tin vào bản thân là một trong những yếu tố làm nên thành công của bạn. Một số người không tin vào khả năng của mình, không tin mình có thể thành công bởi họ chưa chọn cho mình một thái độ tích cực, không nhận ra sức mạnh của chính mình và không dám thay đổi. Họ có khuynh hướng bảo thủ, luôn sống trong cảnh giác lo sợ, muốn được yên phận và dễ trùng bước, kể cả khi đứng trước dấu hiệu của thành công. Sự thiếu tự tin đã làm họ trở nên yếu đuối. Trước khi bắt đầu một công việc gì, bạn hãy chọn cho mình một thái độ đúng và vững tin rằng mình có thể làm được. Sự tự tin đó sẽ mang đến cho bạn cảm hứng để từng bước vượt qua trở ngại, tiếp thêm sức mạnh giúp bạn đi đến tận cùng để hoàn thành công việc. Ngược lại, cho dù gặp thuận lợi nhưng nếu không tự tin, bạn vẫn có thể không hoàn tất công việc như mong đợi cảm giác tin rằng mình có khả năng luôn là khởi nguồn cho một năng lực thực sự trước khi bắt đầu một trận đánh quan trọng chống lại đội quân hùng mạnh của kẻ thù với số lượng đông gấp bội vị tướng cầm quân cảm nhận được sự lo lắng và cả sự sợ hãi phản phất trên gương mặt và ánh mắt những người lính của mình đêm đó họ dừng chân cắm trại trong một ngôi đền trong vùng sau bữa ăn ông đề nghị các thuộc hạ và binh lính của mình cùng cầu nguyện trước đền. Sau đó, ông lấy ra một đồng xu và nói Ta đã cầu xin thần linh báo trước kết quả của trận đánh quan trọng này. Bây giờ, ta sẽ tung đồng tiền này lên. Nếu là mặt sấp, chúng ta sẽ chiến thắng. Còn nếu là mặt ngửa, chúng ta sẽ thua. Vì tướng quân tung đồng tiền lên cao, mọi người căng thẳng, chăm chú, chờ đồng tiền rơi xuống, mặt sắp. Tất cả binh lính vô cùng phấn khích trong lòng và vững tin đến mức họ bước vào trận chiến đấu bằng tất cả sự dũng mãnh và niềm tin có được và họ đã chiến thắng oanh liệt. Trong buổi liên hoan mừng thắng trận, các binh lính reo hò và nói với vị tướng Chúng ta đã làm nên một kỳ tích, đúng là không ai có thể làm thay đổi số phận được. Đúng vậy, không ai có thể, trừ chúng ta. Viên tướng đồng tình Và sau đó im lặng lấy đồng xu đưa cho mọi người cùng xem. Cả hai mặt đồng tiền đều là sắp. Bạn hãy tin rằng, những người thành công hoàn toàn không phải là những người khác biệt. Điểm quan trọng đầu tiên của những người thành công là họ dám tin và hình dung được tiễn cảnh là họ có thể thực hiện điều mà họ mong muốn và mơ ước. Từ đó, họ chọn cho mình một thái độ tích cực, một suy nghĩ, một động cơ hành động và những bước cần làm. Những điều đó tạo cho họ sức mạnh tinh thần đủ lớn để vượt qua những khó khăn, trở ngại, kiên định hướng đến mục tiêu. Thái độ đối với công việc hàng ngày và thế giới xung quanh bạn ảnh hưởng rất lớn đến sự thành công và cảm nhận hạnh phúc cuộc sống của bạn. Nhân vật chính trong cuốn sách nổi tiếng Thay thái độ, đổi cuộc đời là một minh chứng thực tế về việc còn người tưởng chừng đi vào bế tắc hoàn toàn đã trở nên thành công trong tất cả mọi mặt của cuộc sống, chỉ đơn giản bằng cách chọn cho mình một thái độ tích cực và một niềm tin đúng. Theo Cripple Chỉ siêng năng thôi, chưa đủ Thành công có thể đến với những ai biết cần mẫn, chăm chỉ, nhưng điều đó không phải là luôn luôn đúng. Vấn đề ở chỗ, sự cố gắng của bạn là nhằm tìm ra cách tối ưu có thể mang lại kết quả như mong đợi, chứ không phải để vắt kiệt sức mình. Có những công việc có thể đạt được bằng sự kiên trì, quyết tâm cao độ trong một khoảng thời gian nào đó. Nhưng có những công việc chỉ đi tới đích khi bạn biết sắp xếp kế hoạch hợp lý cho từng giai đoạn và thành công sau cùng chính là kết quả của một chuỗi kết quả bạn đạt được trước đó. Agent Park Là tiệm bánh khá nổi tiếng ở bang Pennsylvania từ hơn 40 năm qua Người ta luôn phải xếp hàng chờ trước cửa tiệm để được thưởng thức những chiếc bánh thơm phức Và những năm 90, chủ tiệm quyết định mở rộng quy mô Bán thêm thức ăn nhanh và một vài loại thức ăn khác Đồng thời mở thêm nhiều điểm bán sỉ và lẻ mới Tuy ông đã nỗ lực hết sức mình, nhưng doanh thu cứ liên tục giảm Nguy cơ phá sản ngày càng cao khi thu chẳng bù chi và nợ phát sinh cứ theo đó tăng dần. Earl Hest, cựu giám đốc điều hành một công ty lớn, nhận thấy nguyên nhân thất bại nằm ở cách quản lý không hiệu quả. Người chủ luôn nghĩ rằng họ sẽ thành công hơn khi cửa hàng có đủ các mặt hàng và công nhân làm việc chăm chỉ cần mẫn. Ông nói, cửa hàng hiện bày bán quá nhiều loại mặt hàng, trong khi 90% lợi nhuận thu được chỉ từ 10% sản phẩm hiện có. Họ đã đầu tư quá nhiều công sức cho những sản phẩm mang lại ít lợi nhuận. Khi tiếp quản cửa hàng, Hess nhận xét rằng sự cần mẫn của các công nhân ở đây không có gì phải phan nàn, nhưng nếu họ chỉ biết siêng năng thôi thì chưa đủ. Quan trọng là họ phải có một chiến lược kinh doanh rõ ràng và phù hợp với điều kiện cũng như nhu cầu thị trường. Theo Strzeneck, Cảm hứng thơi nguồn sáng tạo Ai trong chúng ta cũng muốn khám phá ra một điều gì đó mới mẻ, giải quyết một vấn đề được cho là khó khăn hay đề xuất một ý kiến đáng giá. Vấn đề là những ý tưởng đó từ đâu và vì sao mà có. Chúng ta đều hiểu rằng, ý tưởng và sự sáng tạo của con người đòi hỏi một nguồn cảm hứng thực sự bởi nó là sản phẩm của trí tuệ hình thành sau quá trình tư duy trong một tình huống hoặc một cơ duyên nào đó. Một tác phẩm văn học có giá trị được công chúng đón nhận là sự lao động nghiêm túc dựa trên ý tưởng cùng sự sáng tạo vượt bậc của nhà văn chứ không phải là kết quả của một sự cố gắng giảng đơn để nhằm đổi lấy một giải thưởng hay một khoản tiền nào đó. Công ty Chapman Railways East Chúng thầu hợp đồng xây dựng tuyến xe lửa cao tốc từ Tokyo đến Nagano để kịp phục vụ cho Thế vận hội mùa đông năm 1998. Không may cho họ, thời gian này là mùa mưa, nên các đường hầm xuyên núi luôn trong tình trạng ngập nước. Công ty cử một nhóm kỹ sư được trả lương hậu hĩnh đến khảo sát địa hình để tìm giải pháp. Họ phân tích cặn kẽ các yếu tố, và đưa ra một kế hoạch xây dựng hệ thống ống dẫn rất tốn kém để đưa nước từ trong hầm ra ngoài. Một ngày nọ, vì quá khát, một công nhân trong đội thi công đánh liều hớt một ngậm nước trong đường hầm. Và thật lạ lùng. Anh có cảm giác vị của thứ nước này còn ngon hơn cả loại nước đóng chai mà anh vẫn uống. Anh đề nghị giám đốc cho đóng chai để bán vì đây là loại nước khoáng thiên nhiên rất tốt cho sức khỏe. Nước đóng chai nhãn hiệu Oshimizu đã ra đời như thế. Đến nay, Oshimizu được bày bán trên khắp nước Nhật và trở thành một thương hiệu nổi tiếng. Ý tưởng của người công nhân nọ đã biến Japan Railways East thành một cái tên nổi tiếng trên toàn nước Nhật, không chỉ với dịch vụ thi công, xây dựng mà còn với sản phẩm nước uống tinh khiết uy tín Oshimizu. Tất cả chỉ bằng cách nhìn sự việc theo hướng khác. Thực tế đã chứng minh rằng phần thưởng bằng vật chất không thể khơi dậy những sáng kiến độc đáo. Sự sáng tạo thường nảy sinh từ sự say mê, từ ốc tư duy và từ niềm tin rằng ý tưởng đó sẽ được mọi người trân trọng. Theo Copper Biết trân trọng những kết quả nhỏ Việc theo đuổi các mục tiêu cũng giống chơi trò ghép hình, dù nóng lòng đạt kết quả nhưng bạn vẫn phải thực hiện tuần tự từng phần một. Hãy tận hưởng niềm vui trên mỗi chặng đường đi và trân trọng những kết quả khiêm tốn ban đầu. Từ đó, biến chúng thành động cơ cho những nỗ lực tiếp theo. Louis Minola lành nghề thiết kế gian hàng. Ông luôn thành công trong việc bài trí các gian hàng sao cho thật bắt mắt. Sau 31 năm làm việc, ông về hưu và mỗi một đại lý bưu điện kim dịch vụ photocopy, Bán vỏ hộp quà tặng và nhiều thứ linh tinh khác Đây quả là một thay đổi lớn đối với ông Louis kể Trước đây tôi chỉ quen phụ trách một bộ phận Giờ đây tôi phải để mắt đến mọi thứ Ông cảm thấy vui khi hoàn thành những công việc không tên hàng ngày Như nhắc nhở một nhân viên lớn tuổi về giờ giấc Sao cho bà vẫn vui vẻ Sửa máy photocopy Hoặc tìm cách in tập tài liệu dày cột Sao cho nhanh nhất Đây là thử thách mới, nhưng tôi thấy phấn khởi mỗi khi làm tốt những công việc rất bình dị ấy. Ông mỉm cười kết luận. Theo Corley Chọn công việc phù hợp với sở thích và đam mê của bạn Mỗi chúng ta, với những cá tính rất riêng, chỉ phù hợp với một vài công việc nhất định. Khi bị áp đặt là một việc không thích, chúng ta khó có thể phát huy hãy sáng tạo những điều mới mẻ. Hãy tìm hiểu xem sở thích của mình là gì để chọn một công việc phù hợp. Bạn sẽ thấy hài lòng với bản thân, đồng thời dễ thành công trong cuộc sống hơn. Ngày nào cũng có ít nhất một khách hàng gây khó dễ, thậm chí có người còn tỏ vẻ coi thường công việc của ông. Vậy mà Gene Deer vẫn yêu thích cái nghề đi chụp và lưu giữ hình ảnh của người khác. Ông đã chụp hàng trăm bức ảnh chân dung cho trẻ con. Ông luôn biết cách làm cho đứa trẻ cười trước ống kính và ông được đánh giá là một trong những bác phó nhòm nổi tiếng. Sau khi chụp ảnh xong, cái cách tôi, đứa bé lẫn cha mẹ nó đeo mặt nhoai nhưng thường là buổi chụp thành công. Ông tâm sự, chuyên phát hiện ra rằng không chỉ bức ảnh của những đứa bé cười thật dễ thương mới là bức ảnh đẹp. Một đứa trẻ cáo gắt cũng có thể là nguồn cảm hứng để ông sáng tạo ra những bức ảnh tuyệt vời. Có lần, tôi nhận lời chụp hình cho một đứa trẻ chập chững biết đi. Nó chẳng thèm để ý đến tôi, mà chỉ nhìn chăm chăm xuống sàn nhà. Tôi buộc phải bò xuống cùng với nó. Và thật là lạ, bức ảnh tôi chụp đứa bé trong tư thế thật khó như thế lại là một tác phẩm tuyệt vời. Bạn phải thực sự yêu thích công việc của một nhiếp ảnh gia, say mê với nó, thì mới có thể thành công. Green hào hứng nói. Theo Green Không bao giờ là quá muộn. Trong dòng xoáy cuộc sống, đôi khi ta cảm thấy mình đuối sức trước quá nhiều áp lực. Nhìn những người thành đạt, ta thường tự trách mình sao kém cỏi và ta ao ước được như họ. Nhưng hãy tin rằng, Trong bất kỳ hoàn cảnh nào, chúng ta vẫn luôn có đủ thời gian và cơ hội, chỉ cần ta thực sự muốn. Năm 1923, một trận động đất dữ dội tại Tokyo tàn phá gần hết những ngôi biệt thự bằng gỗ và trận hỏa hoạn khủng khiếp sau đó đã thiêu rụi tất cả những gì còn sót lại. Lúc đó, Takichiro Mori, 19 tuổi, chứng kiến cảnh tượng này, anh thắc mắc tại sao người ta không xây nhà bê tông và anh thầm ước một ngày nào đó sẽ tự tay thực hiện công việc này. Thế nhưng, ngày nào đó chỉ đến với anh mãi gần 40 năm sau, trước khi thành lập công ty bất động sản Mori Building Corp. Vào năm 1959, Mori đã thử sức ở nhiều lĩnh vực khác nhau. Chỉ sau khi được thừa kế 6.600 mét vuông đất tại khu buôn bán sầm uất Nihi Simbashi tại trung tâm Tokyo, Ông mới có điều kiện thực hiện ước mơ thời trai trẻ. Sự khởi đầu muộn mạng không làm Mori nản chí. Ông quyết định mua lại khu Oak Hills. Rộng 440.000 m2. Trong nhiều năm, ông cùng nhân viên đến từng nhà để thuyết phục các chủ hộ, phân tích thiệt hơn và đền bù xứng đáng, cùng trò chuyện, làm quen, giúp đỡ họ. Cuối cùng, kế hoạch thành công... Và đến năm 1986, tòa nhà Oak Hills xây xong mang đến cho mori Building Co. lợi nhuận 439 triệu đô la, một sự khởi đầu hanh thông kéo theo bao điều tốt đẹp khác. Năm năm sau, ở tuổi 87, mori trở thành chủ nhân của 81 tòa nhà chọc trời, có trong tay một gia sản trị giá 18 tỷ đô la và được tạp chí Forbes Xếp hàng đầu trong danh sách những người giàu nhất thế giới đi lên từ hai bàn tay trắng. Thực tế đã chứng minh rằng thành công của con người không phụ thuộc nhiều vào tuổi tác và thời gian. Đừng quá lo lắng về bản thân hay cảm thấy tự ti khi chưa đạt được điều mình mong muốn. Hãy nỗ lực, cố gắng không ngừng trong từng chặng đường đi với niềm tin rằng bạn sẽ kịp làm được điều gì đó ý nghĩa cho cuộc đời mình. Theo Tu và Kari Sanmi Đừng chiến đấu bằng kinh nghiệm của lần đầu ra trận Chẳng ai lớn khôn mà không gặp những sai lầm, thất bại Chúng ta bước vào cuộc sống với sự nhiệt tình, đam mê Và mang theo mình bài học từ những trải nghiệm đầu tiên Nhưng hãy luôn nhớ rằng Chúng ta không thể áp dụng kinh nghiệm đó cho tất cả mọi tình huống Công ty Stream là một trong những doanh nghiệp hàng đầu trong ngành công nghiệp sản xuất xe đạp. Năm 1979, Edward Stream Thế hệ thứ tư của dòng họ Stream lên nắm quyền điều hành công ty. 13 năm sau, công ty mất 60% thị phần và anh em nhà Stream phải đối mặt với rất nhiều thách thức. Nhiều người cho rằng công ty lâm vào tình cảnh đó là do không thích ứng với điều kiện hiện tại. Thứ nhất, Đây là công ty gia đình, nên Edward Stream đã từ chối mọi nguồn góp vốn từ bên ngoài, ngay cả khi công ty bắt đầu có dấu hiệu suy yếu. Thứ hai, Edward Stream không biết cách đầu tư để tiếp tục phát triển. Và cuối cùng, Stream là một công ty tư nhân hoạt động với quy mô đơn giản, chủ yếu dựa trên những mối giao hữu thân tình với khách hàng. Edward Stream đã đồng ý cho Giant Manufacturing, nhà sản xuất và cung ứng xe đạp của Trung Quốc, gia công toàn bộ sản phẩm mà không chú ý bảo vệ quyền lợi lâu dài của mình. Đến năm 1992, Swing lâm vào cảnh nợ nần với món nợ khổng lồ lên tới 75 triệu đô la, không một nhà kinh doanh nào dám mạo hiểm đầu tư, thương hiệu Swing sụp đổ khi công ty tuyên bố phá sản, Ryan Manufacturing cũng chấm dứt giao dịch với Swing và bắt đầu sản xuất những chiếc xe đạp của riêng mình. Edward Trinh đã nói một cách cay đắng. Con tàu bị đắm bởi chúng tôi đang ngủ quên bên tay lái. Theo Goals Mọi việc đều khó trước, dễ sau Cuộc sống luôn thay đổi và chính bạn cũng cần thay đổi. Tuy những thay đổi tích cực là không dễ dàng và bạn không thể hoàn thành ngay trong hôm nay. Nhưng bà có thể bắt đầu thay đổi ngay từ hôm nay. Charlie được xem là bậc thầy trong việc hòa trộn những khác biệt về văn hóa giữa hai doanh nghiệp sau khi sát nhập. Công việc đó giúp anh luôn có cái nhìn lạc quan về chuyện thay đổi cơ cấu nhân sự trong một tổ chức mới. Anh nhận xét, mỗi công ty đều có nét văn hóa riêng, từ cách làm việc, thói quen, cho đến lối sống của nhân viên. Những đặc điểm này không dễ gì thay đổi. Dù đôi khi chúng kìm hãm sự phát triển, thậm chí trong nhiều trường hợp, chúng khiến hai doanh nghiệp không thể hợp nhất và cùng tồn tại để phát triển. Công việc của Charlie là nghiên cứu văn hóa của các công ty với cách nhìn tích cực hướng đến tương lai. Anh nói, khi văn hóa không thể phục vụ cho chiến lược lâu dài của công ty, văn hóa đó cần được thay đổi. Nhưng quá trình thay đổi đó phải được tiến hành một cách cẩn trọng. Nếu thay đổi mọi thứ quá mạnh mẽ, vội vàng, nhân sự sẽ bị đảo lộn liên tục, dẫn đến hiện tượng chảy máu chất xám. Khi đó, không phải bạn đang thay đổi tình hình mà là đang hủy hoại nó. Theo Bollivie và Hurtman Nên viết ra những suy nghĩ, ý tưởng và kế hoạch của bạn. Có người chỉ biết làm việc của ngày hôm nay. Chuyện ngày mai để ngày mai tính, viết ra các kế hoạch, mục tiêu cũng như các ý tưởng cụ thể sẽ giúp bạn có cái nhìn bao quát hơn. Càng hình dung rõ từng bước đi cụ thể, bạn càng dễ dàng đưa ra các biện pháp thực hiện cần thiết, cũng như tiên liệu những khó khăn có thể gặp phải và bạn sẽ có khả năng đạt kết quả tốt hơn. Harry là một chuyên gia tư vấn tâm lý nghề nghiệp. Khách hàng của ông thường là những người ít thành đạt. Mỗi khi nghe họ bày tỏ băn khoăn thì ngoài việc tìm hiểu những mong muốn của họ, Harry thường xoáy vào nội dung Các bạn cần điều gì và phân tích cho họ hiểu rằng vấn đề chính không phải là họ muốn làm gì mà là họ cần phải làm gì. Ông khuyên khách hàng nên ghi nhật ký vì ông tin rằng điều họ đang tìm kiếm thật sự sẽ lộ ra ngay trong quyển nhật ký ấy. Theo ông, khi ghi lại những ý nghĩ bất chợt thoáng qua, có thể bạn sẽ hình dung được cách nghĩ cách tư duy và khám phá những điều chưa biết về bản thân cũng như cách thức thích hợp cho sự tìm kiếm của bạn. Theo Howard Không theo lối mòn Có thể bạn rất khó khẳng định ngay quyết định nào là đúng hay sai. Chỉ có thời gian mới chứng minh được điều đó. Nhưng trong mọi trường hợp, bạn hãy mạnh dạng suy nghĩ khác đi, tìm những góc nhìn mới, và luôn sáng tạo để tìm ra giải pháp tốt nhất cho vấn đề của bạn. Một công ty sản xuất hàng tiêu dùng đang cần tuyển một chuyên viên phụ trách xây dựng thương hiệu. Cuối phỏng vấn cuối cùng diễn ra với sự tham gia của Tổng Giám đốc, Giám đốc Nhân sự và Giám đốc Tiếp thị. Ứng viên được chọn là một thanh niên trẻ, thông minh, tốt nghiệp xuất sắc ngành tiếp thị của một trường đại học danh tiếng. Ngoài ra, anh còn có 4 năm kinh nghiệm làm việc ở vị trí tương tự trong một tập đoàn tên tuổi. Hồ sơ lý lịch cũng như kinh nghiệm làm việc chứng tỏ chàng trai này quả là một ứng viên xuất sắc cho vị trí mà công ty đang cần tìm. Tổng giám đốc và giám đốc tiếp thị đồng ý nhận anh, duy chỉ có giám đốc nhân sự là lo lắng. Bà đánh giá cao những ưu điểm đó, nhưng bà cũng rất quan tâm đến những hạn chế của anh ta, đó là tính cách khó hòa đồng và sự kiêu ngạo. Đây là vấn đề dễ gây nhức đầu cho nhà tuyển dụng. Vì đôi khi nhân viên đó tùy hứng bỏ việc giữa lúc dự án dở dàng. Vì ý kiến của bà là thiểu số, nên ứng viên này được nhận ngay và làm việc. Tuy nhiên, chỉ sau một thời gian ngắn, anh ta đã ra đi vì không thể hòa hợp với môi trường làm việc cần sự đoàn kết và chia sẻ. Theo Taker Lắng nghe là cách tự vệ và học hỏi hiệu quả nhất. Đa số chúng ta đều có tâm lý chung là không thích nghe người khác góp ý, phê bình. Có thể nói tính tự ái đã khiến chúng ta trở nên bảo thủ và điều đó đã cản trở sự tiến bộ của chúng ta. Vậy thì, bạn hãy trầm tĩnh lắng nghe. Bạn luôn có đủ thời gian để diễn đạt ý kiến của mình, chứng minh những gì mà người khác đã nhận xét sai về bạn. Đó là cách bảo vệ bạn tốt nhất và khiến người khác phải nể phục. Larry là giám đốc một công ty kinh doanh các mặt hàng thực phẩm. 15 năm lăn lộn, gắn bó với ngành, mang lại cho anh vốn kinh nghiệm quý báu. Tuy nhiên, cũng chính vì nghĩ rằng không có ai am hiểu lĩnh vực này bằng mình mà anh luôn bác bỏ ý kiến của mọi người. Trong giai đoạn khó khăn, khi doanh thu của công ty giảm đáng kể, giám đốc tiếp thị đã đề xuất với Larry phương án kinh doanh mới rất táo bạo mà anh đã nghiên cứu từ lâu. Nhưng Larry không tán thành phương án này. Cuộc tranh luận diễn ra gay gắt và khi giám đốc tiếp thị thẳng thắn nói ra điều mà xưa nay mọi nhân viên khác đều biết, là tính không lắng nghe, bảo thủ, độc đoán của giám đốc, thì Larry hầu như không còn giữ được bình tĩnh, anh quát tháo om sòm và buộc giám đốc tiếp thị kia lập tức thôi việc. Điều mà Larry không mong đợi cuối cùng đã xảy ra, công ty ngày càng sa sút, doanh thu hầu như không có. Nguy cơ phá sản ngày càng lộ rõ, còn vị giám đốc kia chuyển sang một công ty nhỏ hơn nhưng khá tiềm năng và dự án mà anh ta đề nghị với Larry ngày nọ, giờ đây đang được công ty đó áp dụng rất thành công. Tính tự ái khiến chúng ta ngay lập tức bác bỏ ý kiến của người khác. Đó chính là tác nhân làm hạn chế tinh thần học hỏi và nhận biết mình để trưởng thành hơn. Những người như vậy dễ bị tổn thương tinh thần, Còn tâm trạng luôn phụ thuộc vào hoàn cảnh. Họ cũng khó thích nghi với công việc và môi trường mới. Theo Hogan và Lund thành công không tự đến mà phải do chúng ta tạo nên. Người được coi là thành công thực sự, ngoài kiến thức, tài năng, kinh nghiệm sống và làm việc, môi trường để phát triển, còn có một ý chí. Một nghị lực bền bỉ để theo đuổi mục tiêu. Và trên hết, họ luôn học hỏi từng ngày. Thành công không bao giờ tự đến mà phải do con người tạo ra. Tronda là thợ cắt tóc trong một khu dân cư lao động ở ngoại ô thành phố. Vì gia đình khó khăn, nên cô phải sớm bỏ học để đi làm. Hầu hết bạn bè cô đều đã tốt nghiệp đại học và lập nghiệp ở thành phố. Nhìn đám bạn, đôi lúc cô cảm thấy chạnh lòng vì sự buồn tẻ trong công việc của mình. Nhưng dần dần, Ronda cũng khám phá ra rằng nghề cắt tóc cũng quan trọng không kém những ngành nghề khác. Cô háo hức và quyết tâm lập nghiệp bằng một cửa hiệu nhỏ nhỏ. Hàng ngày, cô mày mò học hỏi từ bạn bè, từ đồng nghiệp và từ sách báo, tạp chí. Tay nghề của cô ngày càng được nâng cao, khách hàng mỗi lúc một đông. Trong một cuộc thi tạo mẫu tóc, cô đã đạt danh hiệu cây kéo vàng và trở thành thành viên ban giám khảo của các cuộc thi được tổ chức hàng năm sau đó. Dù vậy, hàng ngày, người ta vẫn nhìn thấy bà chủ trẻ tìm tòi, nghiên cứu các tạp chí về thời trang và mẫu tóc. Ronda đã không ngừng say mê học hỏi, và đó chính là bí quyết để cô thành công như ngày hôm nay. Theo Gordon Biết cho đi sẽ nhận lại nhiều hơn Chúng ta thường nghĩ rằng khi cho đi một điều gì thì ta có quyền được nhận lại một điều khác. Tuy nhiên, không phải lúc nào chúng ta cũng có thể áp dụng quy luật đó. Có những thứ ta cho đi mà không mong nhận về bởi chúng giá trị gấp nhiều lần hơn những gì ta nhận được. Một bé gái mắc phải chứng bệnh hiếm gặp và cô cần được truyền máu từ cậu anh trai 5 tuổi cũng bị căn bệnh ấy. Nhưng cơ thể cậu có thể tự sản sinh loại kháng thể cần thiết. Bác sĩ giải thích điều đó với người anh trai và hỏi cậu có sẵn sàng cho máu để cứu em gái mình không? Cậu bé do dự một lát rồi hít sâu và nói Cháu sẽ đồng ý nếu điều đó giúp em cháu khỏe lại. Khi truyền máu, hai anh em nằm trên hai chiếc giường đặt cạnh nhau. Cậu bé mỉm cười khi nhìn thấy đôi má em bắt đầu lấy lại sắc hồng. Rồi gương mặt cậu tái đi và nụ cười tắt dần. cậu nhìn bác sĩ rung rung hỏi: cháu sắp chết rồi phải không bác? bác cố gắng cứu sống em cháu nhé. cậu bé nghe thơ ấy cứ ngỡ rằng cậu sẽ cho em gái hết tất cả máu của mình để cứu em và cậu sẽ phải chết. nhưng cậu bé đã sẵn sàng để làm điều đó. theo nose, Tanner và Harris Hài lòng với chính mình Có lúc bạn cảm thấy hụt hẫn khi không đạt được kết quả như mong muốn, vậy thì bạn cần phải kiên trì hơn nữa, nỗ lực và quyết tâm hơn nữa để theo đuổi điều mà bạn đã cam kết. Dù có thất bại, bạn cũng vẫn cảm thấy hài lòng với chính mình. Sparky học không giỏi như các bạn, cậu đã thi hỏng môn văn năm lớp 8, trượt môn vật lý, thi hỏng môn đại số và môn tiếng Anh hồi trung học. Ở các môn thể thao, cậu cũng chẳng khá hơn. Dù đã rất cố gắng, cậu vẫn thua trong trận đấu gôn quan trọng của đội. Tuy không bị những học sinh khác chế diễu hay ghét bỏ, nhưng Sparky luôn tự ti vì cho rằng mình kém cỏi. Cậu thậm chí không dám hẹn hò với một cô gái nào. Cậu bằng lòng với chính mình. Duy có một điều quan trọng đối với Sparky. Hội họa. cầu tự hào về khả năng vẽ của mình, nhưng không ai thấy điều ấy cả. Vào năm cuối trung học, cậu gửi tranh biếm họa cho một số tạp chí, nhưng bị từ chối. Mặc dù vậy, Sparky vẫn quyết định trở thành một họa sĩ chuyên nghiệp. Sau khi tốt nghiệp trung học, cậu gửi thư cho hãng phim Walt Disney. Người ta yêu cầu cậu gửi một vài bức tranh vẽ theo chủ đề đã gợi ý, nhưng rồi một lần nữa cậu bị từ chối thế là Sparky quyết định viết tiểu sử của chính mình trong những bức tranh. chẳng bao lâu sau, nhân vật truyện tranh ấy trở nên nổi tiếng khắp thế giới. Sparky, cậu bé luôn thất bại trong trường học và có những tác phẩm bị từ chối hết lần này đến lần khác. chính là Charles Schulz người sáng tạo ra Peanuts, một trong những truyện tranh hài hước nổi tiếng nhất trong lịch sử. Theo Polizzi và Herbman hiệu quả của việc nói chậm rãi. Chúng ta có xu hướng thích nhận xét, giảng giải hay chỉ dẫn nhưng lại không muốn lắng nghe. Chúng ta thích bày tỏ cảm nhận của mình, nói về những dự định của mình. Giữa nhịp độ hối hả của công việc và dưới áp lực cuộc sống hiện đại, người ta trao đổi thông tin với nhau mà ít để ý là thông điệp của mình có được mọi người tiếp nhận và ủng hộ hay không. Các nhà hùng biện tiết lộ một bí quyết đơn giản mà hiệu quả. Nói chậm rãi, mạch lạc, vấn đề không phải là bạn nói nhiều hay ít, mà là thông điệp của bạn được người nghe tiếp nhận và chia sẻ bao nhiêu. Theo Peterson, Canito và Brown. Bạn là người quyết định tất cả. Khi gặp một biến cố làm bạn mất cân bằng, thật sự đuối sức và muốn bỏ cuộc, Bạn hãy chọn cho mình một điểm tựa tinh thần tốt nhất. Hãy nghĩ mọi chuyện đều có thể làm lại được nếu bạn có niềm tin. Trong bất kỳ hoàn cảnh nào, không có thời điểm nào thích hợp cho một sự khởi đầu tốt hơn là ngay từ bây giờ, ngay lúc này. Hãy tin vào chính mình, hãy hình dung điều mình muốn, sau đó biết tâm thực hiện nó. Đó là lời khuyên của bác sĩ Bernard Harris, một cựu phi hành gia đã từng du hành hơn 4 triệu dặm trong không gian. Ông sinh trưởng tại Gallup, một ngôi làng hẻo lánh ở New Mexico. Ngay từ khi được nhìn thấy tàu vũ trụ Apollo trên truyền hình, cậu bé Harris đã không ngừng mơ ước chinh phục những khoảng không vô tận. Với quyết tâm trở thành phi hành gia, ông theo học ngành y rồi gia nhập không quân với tư cách bác sĩ phục vụ trên những chuyến bay. Ở Gallup, không ai được dọn sẵn một con đường để đến thành công. Họ phải tự tạo cho mình, tôi không cho phép mình trùng bước trước bất kỳ thử thách, thất bại nào. Ông thường nói, thái độ và quyết tâm của bạn quyết định độ cao bạn muốn vương tới. Theo Paper và Paroch Tránh lãng phí và quan tâm đến tính hiệu quả trong mọi việc Cách làm việc không hiệu quả và lãng phí đang thực sự trở thành chuyện thường xảy ra trong các tổ chức, cơ quan, công ty. Một tổ chức lãng phí các nguồn lực quan trọng, ví dụ như không đề cao tinh thần trách nhiệm, sự nhiệt tình của nhân viên, thì nơi đó sẽ thủ tiêu động cơ làm việc và lòng nhiệt tình của mọi người. Năm 1997, khi mua lại công ty viễn thông MCI đang làm ăn thua lỗ, Bernie Appers, người được các đồng nghiệp đặt cho cái tên là "giá cao bồi của ngành viễn thông", đã kiên quyết áp dụng chính sách tiết kiệm, tránh lãng phí trong công ty. Ông buộc mọi người phải đưa ông ký duyệt các hóa đơn chi phí từ 5 đô la trở lên. Với chính sách này, chỉ trong năm đầu, B Eppers đã tiết kiệm cho công ty đến 2,5 triệu đô la. Từ đó, công việc kinh doanh đạt lợi nhuận cao hơn và hai năm sau Tháng 10 năm 1999, ông đã mua được Sprint, công ty viễn thông đứng hàng thứ ba ở Mỹ. B Ebers đã chứng minh với nhân viên rằng một trong những bí quyết thành công trong kinh doanh là nâng cao hiệu quả công việc, tránh lãng phí và biết sử dụng đồng tiền đúng chỗ. Theo Monarch Hãy xác định mục tiêu cụ thể. Để đạt được những mục tiêu đề ra bạn phải có những kế hoạch cụ thể tới từng chi tiết nhỏ và với nhiều phương án hành động khác nhau hãy gạt bỏ những suy nghĩ mơ hồ, mong lung mà phải rõ ràng và thực tế. Có như vậy, bạn mới có thể biến những hoài bão hằng ấp ủ và những ước mơ đẹp trở thành hiện thực. Sinh năm 1958 tại Mall Kjell In Broco Địa chứng mù độc Alexei Võng Sinh Một chứng bệnh kỳ lạ làm cho người mắc phải không nhận được mặt chữ, biết không thể theo đuổi việc học hành. Rock chuyển sang chơi bóng đá, mong tìm được cơ hội kiếm sống sau này. Thế nhưng, một thời gian sau đó, nhận thức rằng không thể theo đuổi nghiệp bóng đá cả đời, anh chuyển sang nghề đánh cá và quyết tâm làm giàu bằng nghề này. Dù chẳng được học hành bao nhiêu, nhưng Rock biết xây dựng kế hoạch cho tương lai của mình và quyết tâm theo đuổi. Năm 17 tuổi, Rock sinh tập sự trên một tàu đánh cá, và thời gian này, anh xác định phải học cho được những bí quyết của nghề này. Hai năm sau, Rock vay mượn khắp nơi để mua lại một con tàu nhỏ. Kể từ đó, anh hầu như sống lên London trên tàu, và chỉ quay về bến khi tàu đầy cá. Và thời gian đã không phụ lòng anh. Năm 23 tuổi, Rock là chủ nhân một con tàu đánh cá và chế biến tại chỗ. Không dừng lại đây, Rock vạch kế hoạch trở thành một công ty có uy tín và 10 năm sau, kế hoạch này thành công khi anh thành lập công ty American seafood tại Seattle. Một con người kém may mắn chỉ trong một thời gian ngắn đã trở thành tỷ phú quả là một sự thử thách lớn. Người ta đã viết như thế về Rock khi vào năm 1996, anh là người Na Uy duy nhất, được tạp chí Forbes vào 500 người giàu nhất thế giới với tài sản đạt trên 1 tỷ đô la. Khi được hỏi bí huyết thành công trên thương trường, rock đơn giản trả lời, tôi biết mục tiêu của tôi là gì. Theo Howard Biết thuyết phục người khác Khi cố gắng thuyết phục một ai đó là một điều gì mới mẻ, bạn phải làm rõ ngay từ đầu rằng đích đến là một nơi mà mọi người đều mong muốn, rằng sự thay đổi là cần thiết và chỉ rõ những điều lợi mà họ sẽ được hưởng khi áp dụng cái mới. Chỉ với mảnh bằng tốt nghiệp phổ thông, và chỉ bắt đầu chịu đọc trọn vẹn một quyển tiểu thuyết vào năm 20 tuổi, thế nhưng chỉ 7 năm sau, Vincent Sarat đã sáng lập và trở thành giám đốc một nhà xuất bản độc nhất vô nhì tại Pháp, và có lẽ trên toàn thế giới. Tuy chỉ là một nhà xuất bản nhỏ với nhân viên là một mình ông, nhưng số lượng độc giả của Li Lại rất lớn, trẻ con và người nghèo trên toàn nước Pháp. Mỗi quyển tiểu thuyết do liên, xuất bản và phát hành có độ dày không quá 160 trang, được bán với giá rẻ chưa từng có, 4 funds. Vì sao Savrat lập được kỳ tích này? Vì anh biết thuyết phục người khác. Sau khi rời trường phổ thông, Savrat không xin được việc làm nên đành phải nằm nhà đọc sách. Rồi một ý tưởng chợt xuất hiện. Tại sao không tự in và bán những quyển sách này? Nói là làm, không có vốn ư, anh đi vay mượn. Người mà anh thuyết phục đầu tiên là cha đỡ đầu của anh. Savrat kể rằng, nói mãi cha đỡ đầu mới cho tôi mượn. Anh mua lại một máy in cũ, mày mò học cách in ấn và cho ra đời những quyển sách đầu tiên. Đó là những tác phẩm văn học. Không phải trả tiền tác quyền của các tác giả cổ điển như Paul Berg, The Malbassand, Stenholm. Khách hàng là trẻ con và người nghèo. Sau đó, Safrae đến gõ cửa các nhà xuất bản lớn và thưa chuyện. Thưa ông, bà, tôi là đại diện của những người ham đọc sách. Tôi muốn xin những quyển sách cũ, những quyển bị lỗi không bán được, để biếu những người không có tiền mua sách. Cứ thế, trong 6 năm, Safrae đã đến gõ cửa tất cả các nhà xuất bản để nài nỉ thuyết phục họ cho sách đến các cơ quan công quyền, thuyết phục họ tạo điều kiện và lái xe đến khắp các khu dân cư nghèo nàng, leo lên những cầu thang ọp ẹp để thuyết phục, cho sách. Trung bình mỗi tháng, anh tặng 10.000 quyển sách. Nhờ đó mà, Safra đã có một lượng độc giả khổng lồ. Và đến năm 1988, anh xin phép thành lập nhà xuất bản Lear. Vấn đề của Safra là bản quyền. Những tác phẩm văn học cổ điển thì coi như bản quyền không có, nhưng còn các tác phẩm hiện đại, anh lại tiếp tục đi thuyết phục. Tôi tìm đến các nhà xuất bản lớn xin nhượng quyền tái bản các đầu sách sau khi họ đã phát hành. Sau một thời gian, một số nhà xuất bản đã đồng ý. Trước hết, họ biết tôi không phải là đối thủ của họ nên chỉ lấy một phần phí tượng trưng khi nhượng quyền tái bản, mà nếu họ không đồng ý thì tôi tới nhà xuất bản khác. Thành công của Safra được mọi người ngưỡng mộ vì anh không chỉ có ý tưởng mà dám đi đến cùng với ý tưởng của mình và quan trọng là anh biết thuyết phục người khác. Theo Wissenfield, Ranguram và Ragu Thành công không phải là ngẫu nhiên. Sự khác biệt giữa người thành đạt và người không thành đạt không quá ly kỳ, thú vị hoặc bí ẩn. Ở đây, sự tận tâm với công việc là điều quan trọng nhất. Những ai biết cách sắp xếp công việc, có tinh thần kỷ luật, có ốc thực tế, có tính kiên định và tính nhẫn nại, chắc chắn sẽ thành công. Nhờ tận tâm với công việc, mà Stan Shi Chen Jung, từ một cậu bé một cô cha khi mới lên 3 tuổi, hàng ngày với phụ mẹ bán trứng vịt tại cảng Luman, Đài Loan, đã trở thành chủ công ty Acer, một trong những nhãn hiệu máy tính cá nhân nổi tiếng. Suốt thời gian trẻ thơ rồi thiếu niên, Xi phải lao động cực nhọc mới dành dụm đủ tiền vào đại học. Sau khi tốt nghiệp Đại học Quốc gia Chiao Tung với bằng kỹ sư năm 1976, Xi rủ một nhóm bạn học thành lập công ty Multitech. Họ phải làm việc 16 tiếng mỗi ngày. Caroline, vợ ông, tự tính toán ngân sách tài vụ, và kiêm cả việc quét dọn. Suốt trong nhiều năm, Multitech nhận lắp ráp cho các công ty nước ngoài như Texas Instruments và Siemens để bán sản phẩm dưới nhãn hiệu của họ. Đến năm 1986, Sie tung ra nhãn hiệu riêng Acer và đến nay đã trở thành nổi tiếng trên toàn cầu. Hiện nay, sau gần 30 năm thành lập, Acer vẫn giữ nguyên giờ giấc làm việc. She cho biết lý do chúng tôi làm việc như thế mới bắt đầu tạo dựng sự nghiệp. Nhờ vậy, chúng tôi mới giữ được nhiệt tình kinh doanh. Theo Fallon và Frost Chọn thần tượng, nhưng bạn phải luôn là chính mình. Hầu như mỗi chúng ta khi bước vào tuổi thiếu niên và tuổi trưởng thành đều có một thần tượng cho riêng mình. Những hình mẫu đó sẽ cho bạn cảm hứng. Trọng viên bạn trong những lúc khó khăn, nhưng bạn phải là chính bạn, dám nghĩ, dám làm theo cảm nhận của mình. Liệu việc tôn sùng thần tượng có ý nghĩa gì nếu thần tượng làm được những điều mà mình sẽ không bao giờ hoặc không thể nào làm được? Đối với một số bạn, việc chọn một tấm gương sẽ tạo ra sự so sánh, và nếu thấy khả năng mình không với tới được, thì tấm gương đó không những không còn là nguồn cảm hứng để vươn lên, mà trở thành cội nguồn gây thất vọng. Vậy, hãy chọn cho mình một mẫu người từng có được thành công nào đó mà bạn cũng muốn và hy vọng đạt được. Việc lấy một người mà bạn không phục trong cuộc sống để làm gương sẽ có ý nghĩa hơn việc chọn các thần tượng xa vời, bởi vì họ đạt được nhiều thành tựu vĩ đại, nhưng hoàn cảnh và điều kiện của họ khác xa bạn. Theo Lockwood và Kunda Học hỏi từ thất bại Khi vấp ngã, bạn hãy căng đảm đứng lên, bước tiếp và rút ra những điều bổ ích từ thất bại đó. Bạn không chỉ biết mình đã làm sai điều gì mà còn nhận ra vì sao bạn sai lầm. Tuy nhiên, điều quan trọng là bạn hãy xem thất bại đó như một phần của cuộc sống và bạn không vì thế mà từ bỏ những ước mơ hoài bão hằng ấp ủ. Không ai trong đời chưa từng thất bại, thế nhưng người ta phải biết rút ra bài học sau những thất bại đó. Các nhà phát minh thiên tài cũng không ngoại lệ, mà trong đó Thomas Edison là một ví dụ điển hình. Khi tìm chất liệu cho sợi dây tóc bóng đèn, Edison đã tiến hành hơn 2.000 thí nghiệm khác nhau nhưng vẫn thất bại. Quá mỏi mệt, một trong những phụ tá của ông thang vãn. Ôi, mọi cố gắng của chúng ta đều vô ích. Cuối cùng, chúng ta cũng chẳng được một thứ gì cả. Nghe thế, Edison miễn cười. Sao lại nói chúng ta chẳng được điều gì? Chẳng phải bây giờ chúng ta mới biết rằng không thể sử dụng các chất liệu trong 2.000 thí nghiệm vừa rồi để làm dây tóc bóng đèn sao? Theo profession Biến công việc thành niềm vui cuộc sống Trong thời gian làm việc và tạo dựng sự nghiệp, ai trong chúng ta cũng đều mong muốn mau chóng đạt đến một mức nào đó để sớm được ngưng công việc và có thể nghỉ ngơi. Thậm chí, có những người đã vạch sẵn cho mình kế hoạch về hưu. Tuy nhiên, đa số lại khao khát muốn được tiếp tục làm việc, bởi vì công việc giúp họ liên hệ với cuộc sống mà họ đã từng quen thuộc. Vì cảm nhận về bản thân và cuộc sống luôn quan trọng hơn điều kiện vật chất, công việc chính là niềm vui cuộc sống. Một trong những bí quyết của những người thành công là luôn làm việc. Tỷ phú người Anh Richard Branson đã có một câu nói nổi tiếng. Nếu bạn muốn thành công và hạnh phúc trong cuộc sống, bạn không nên ngồi yên một chỗ mà phải làm việc và làm việc. Sinh năm 1951 trong một gia đình nghèo khó. Năm 15 tuổi, R. Branson phải nghỉ học để kiếm sống. Ông làm việc quần quật suốt ngày đêm để đến năm 18 tuổi. Ông trở thành chủ một cửa hàng đầu tiên có tên là Student. Năm 20 tuổi, ông sở hữu công ty Guillaume Virgin và là chủ nhân khu giải trí Ban đêm The Venue vào năm 27 tuổi. Lúc 33 tuổi, ông nắm trong tay công ty phát hành phim ảnh Virgin Vision và công ty trò chơi điện tử Virgin Games. Năm 34 tuổi, ông thành lập hãng hàng không Virgin Atlantic Airways và sau đó là công ty vận chuyển đường không Virgin Express. Năm 35 tuổi, ông thành lập công ty dịch vụ du lịch Virgin Holidays, trở thành chủ nhân công ty thức uống Virgin Cola năm 43 tuổi và trong những năm sau, tiếp tục là chủ nhân công ty rượu Virgin Vodka năm 1995, công ty điện ảnh Virgin Cinemas năm 1995, công ty chuyên bán sản phẩm tài chính qua điện thoại Virgin Direct năm 1995 Ngân hàng Virgin Park năm 1995 Cửa hàng dịch vụ đám cưới Virgin Pride năm 1996 Đến năm 1997 Tập đoàn của R. Branson đạt doanh số 5 tỷ đô la và có 15.000 nhân viên Trở thành tỷ phú ở độ tuổi 40 Branson vẫn tiếp tục làm việc và đặt cho mình những thử thách mới Năm 1998 Ông tấn công vào lĩnh vực đường sắt khi thành lập công ty Virgin Rail gây chao đảo cho công ty đường sắt lão làng từng trải British Rail. Ngoài những công ty Virgin do mình làm chủ, R. Branson còn tham gia đầu tư vào lĩnh vực công viên giải trí như Megastore ở Pháp, Las Vegas ở Mỹ. Giờ đây, R. Branson vẫn tiếp tục làm việc với những chuyến du hành bằng kinh khí cầu vượt Đại Tây Dương, vẫn tiếp tục không ngừng quan sát và lắng nghe để tìm những cơ hội làm ăn mới. Theo Genovac và DeVerny Sự nhàm chán là kẻ thù của bạn Khi chọn việc làm, bạn hãy tự hỏi mình có thích hoặc có hứng thú với công việc đó hay không. Nhàm chán hay thú vị tùy vào cách nhìn, cảm nhận của bạn. Vấn đề là bạn có biết tìm và tạo sự hứng thú cho công việc đó hay không? Hãy khám phá và phát hiện ra ý nghĩa của công việc. Bạn sẽ thấy yêu nghề, yêu thích công việc và chắc chắn bạn sẽ thành công. Bạn sẽ làm gì với một đống vải vụn? Vứt bỏ chăng? Khoan đã. Không biết bạn có hứng thú tìm cách sử dụng lại đống vải vụn đó không? như đã có một người vì sự hứng thú này mà trở nên nổi tiếng và giàu có đấy. Đó là Luciano. Pernettin sinh năm 1935 trong một gia đình nghèo tại một thành phố nhỏ ở Ý. Thỏ nhỏ được chứng kiến cảnh mẹ chấp những miếng vải vụn để may quần áo cho các con. Luciano Pernettin tỏ ra rất thích thú. Năm 20 tuổi, Pernettin được nhận vào làm tại một cửa hiệu bán quần áo may sẵn tại địa phương. Tại đây, ông học được cách phối hợp các màu sắc bằng vải vụn. Một hôm, do chiếc cổ áo bị rách không thay kịp, Penélope đã dùng một miếng vải vụn làm thành một chiếc nơ con bướm để che. Những lời khen ngợi chiếc nơ con bướm đã khiến Penélope nảy ra ý định làm giàu bằng những miếng vải vụn. Ông xin nghỉ việc và vay mượn mua một chiếc máy dệt. Từ những miếng vải vụn, cô em gái của Penélope là Juliana dệt thành những mảnh áo nhiều màu sắc. Mẹ Pernerton khâu lại thành áo. Hai người em trai là Gilberto và Carlo cuốn sợi và bản thân ông đi chào hàng. Những chiếc áo trẻ trung, nhiều màu sắc khác hẳn với những chiếc áo lúc bấy giờ chỉ rặc một màu đơn điệu tẻ ngắt đã rất thu hút khách hàng. Công việc làm ăn ngày một phát triển. Giờ đây, nhà kinh doanh Luciano Pernerton đã trở nên nổi tiếng và giàu có từ những sản phẩm của ông hoặc mang kiểu dáng của ông. Những chiếc áo thun khỏe khoắn và tiện dụng. Dám chịu trách nhiệm Sinh thời, Tổng thống Kennedy thường nhắc đến câu nói của khổng tử. Thành công và vinh quang thường có đến hàng ngàn người cha, nhưng thất bại thường là một đứa trẻ mồ côi. Bởi vì con người có khuynh hướng nhớ đến những thành công của mình và quên đi trách nhiệm với những lỗi lầm, thất bại mà phần nào đó do mình gây nên. Nhiều người xem Paul Baran là cha đẻ của Internet. Anh là một kỹ sư máy tính làm việc cho tập đoàn Grand Corporation trong những năm 60. Anh đóng vai trò chính trong việc hình thành quá trình chuyển gói tin mà về sau trở thành nền tảng cho việc phát triển Internet. Paul là người Ba Lan, di cư sang Mỹ từ nhỏ. Khi nghiên cứu và phát hiện ra ý tưởng về Internet, anh tìm cách liên hệ và bán bản quyền cho những công ty truyền thông lớn. Tuy nhiên, tất cả đều từ chối. Anh nhớ có nhiều giám đốc đã nhận xét thậm tệ về ý tưởng của anh và xua đuổi anh ngay lập tức. Paul không thất vọng, anh nhận ra rằng điều mình cần không phải là một nhà đầu tư muốn thu lợi nhuận ngay, mà là những người nhìn xa và hiểu được ý nghĩa của nó. Anh đã tìm thấy người mình cần khi trình bày ý tưởng với đại diện bộ tham mưu của quân đội Mỹ. Ở đây, họ đánh giá rất cao tiềm năng của những gì anh đã đề xuất. Anh nhanh chóng chia sẻ thành công đạt được. Internet là thành quả của hàng ngàn người, mỗi người đóng góp một phần nhỏ. Sau 30 năm giúp phát triển Internet, anh vẫn miệt mài tìm kiếm những ý tưởng lớn rồi thành lập công ty để biến từng giai đoạn của ý tưởng thành hiện thực. Tôi khởi xướng những công ty này rồi tìm người giỏi hơn, thông minh hơn tôi để điều hành chúng. Để sau đó tôi có thời gian tìm kiếm ý tưởng hữu ích khác. Anh nói. Theo Moller and Kohler Biết lắng nghe Giao tiếp, trao đổi là cuộc chia sẻ của cả hai bên. Những con người thành công nhất và khôn khéo nhất thường lắng nghe người khác. Họ không đánh giá mình quá cao, họ tìm kiếm sự phản hồi dù là những lời phê phán nặng nề nhất. Họ biết lắng nghe là cách tốt nhất để học ở người khác, thu phục người khác và điều chỉnh những gì mình muốn nói cho phù hợp với sự quan tâm và vấn đề của họ. Hãy lấy trường hợp của IBM ra làm ví dụ. Trong nhiều thập niên, IBM gần như độc quyền về máy tính. Khi thị trường máy tính cồng kền không còn được ưa chuộng, khách hàng bắt đầu đòi hỏi máy tính rẻ hơn, nhỏ gọn hơn. Nhưng các nhà quản trị IBM thời bấy giờ không chịu lắng nghe, không quan tâm đến yêu cầu người tiêu dùng. Vì thế, chỉ một thời gian sau, vào những năm đầu thập niên 90, IBM làm ăn thua lỗ, đến nỗi phải sa thải hàng ngàn công nhân và giảm doanh thu đến 7,8 tỷ đô la chỉ trong thời gian vỏn vẹn có 2 năm. Theo Phật Vượt lên định kiến và lối tư duy cũ Nhà bác học A. Einstein đã nhận định rất sâu sắc Phá vỡ một nguyên tử còn dễ dàng hơn phá vỡ một định kiến Hãy cố gắng xóa bỏ những định kiến đã ăn sâu vào tiềm thức của bạn Khi đó, bạn sẽ công bằng hơn trong việc đánh giá một con người, một sự việc và bạn sẽ luôn có suy nghĩ tích cực, cảm nhận được tình người, yêu thương con người hơn, cũng như tạo được nhiều cơ hội và khả năng đến với thành công hơn. Nhiều người rất sợ các loài côn trùng, phải chăng vì chúng xấu xí, hay là những con vật có hại cho con người? Cũng vì có định kiến với loài côn trùng nên ngay cả việc đụng chạm vào nó, bạn đã ngần ngại rồi, chưa đừng nói đến chuyện vào một ngày nào đó bạn có thể ăn nó. Ấy thế mà. Đã có người làm giàu nhờ côn trùng, hay chính xác là làm giàu nhờ chế biến các món ăn từ côn trùng. Đó là vua dế chiên giòn trong Tongchak Nusho. Sinh ra và lớn lên tại tỉnh Phishanulok, Thái Lan, một địa phương có rất nhiều côn trùng, đặc biệt là dế, châu chấu và bỏ hung. Từ nhỏ, chat đã cùng chúng bạn lùng bắt những chú dế mập mạp, chiên giòn lên và thưởng thức ngon lành khi trưởng thành qua tài liệu, ông Trác biết những loài côn trùng như châu chấu, dế, bọ hung, nhộng, tầm có hàm lượng đạm, chất béo và vitamin rất cao. Vì thế, ông quyết định mở một quán nhỏ bán các món ăn từ côn trùng, đặc biệt là món dế chiên giòn. Để có nguồn nguyên liệu cung cấp cho quán ăn đặc sản này, ông vừa tổ chức thu mua vừa tổ chức nuôi tại chỗ trên 8 hecta đất xốp. Ông chọn giống dế tốt, thịt ngon, ít bệnh để phối giống và đưa chúng vào những ống tuyết để nuôi. Sau 45 ngày, ông thu hoạch từ 3 đến 5 kg dế lớn cho mỗi ống tuyết. Năm 2002, với giá từ 15 đến 50 bạc, một đĩa dế chiên giòn có thêm cải bè xanh và nước sốt. Các quán ăn của Tongchak tại các tỉnh ở Thái Lan, Nhật Bản, Hồng Kông và Đài Loan đã thu hút rất đông người đến thưởng thức và ông được tặng danh hiệu Vua Dế Chiên Giòn. Và bạn có thể tưởng tượng được không, doanh thu bình quân mỗi năm từ các quán ăn của Trong Trạc là 50 triệu đô la. Theo From Biết lãnh đạo Bất cứ ai làm kinh doanh hay điều hành một tổ chức cũng đều quan tâm đến vấn đề lãnh đạo, tổ chức và quản lý. Người có năng lực lãnh đạo thực sự làm cho cấp dưới cảm thấy tự tin và muốn cống hiến nhiều hơn. Lãnh đạo là một quá trình dạy, làm gương và phân quyền cho người khác. Nếu bạn là người lãnh đạo, khả năng của bạn sẽ được đo lường bằng thành công của những người bạn lãnh đạo. Vậy, làm thế nào để trở thành một người lãnh đạo giỏi? Theo kinh nghiệm của tạp chí Reader's Digest, một nhà lãnh đạo giỏi cần phải có những phẩm chất, Luôn đặt lòng tin vào các cộng sự. Đây là phương cách hữu hiệu nhất để khuyến khích người khác có trạng thái tinh thần và động cơ làm việc tốt nhất. Biết học hỏi từ thất bại. Biết rút ra những bài học, kinh nghiệm, nguyên nhân từ những thất bại là điều rất hữu ích để bạn thành công. Hãy lãnh đạo bằng cách nêu gương. Muốn các cộng sự của bạn làm việc thế nào, bạn hãy làm gương cho họ. Phải có hướng đi, viễn cảnh rõ ràng. Không ai tin tưởng một người lãnh đạo thiếu tầm nhìn hoặc định hướng công ty không rõ ràng Người ta chỉ tin và đi theo những ai vạch ra những viện cảnh hứa hẹn mang lại thành công cho công ty và cho họ Để ý cách ứng xử Phòng thái, cách ứng xử của nhà lãnh đạo rất quan trọng Nhân viên thường quý mến và nể phục những người đức độ, ôn hòa, độ lượng, trầm tĩnh và tự tin Có tư chất, tài năng và năng lực chuyên môn Đây là những phẩm chất rất quan trọng của nhà lãnh đạo. Tài năng của họ có thể lôi cuốn mọi người và khiến mọi người tin tưởng, hướng về họ để tìm sự dẫn dắt. Biết tạo lòng nhiệt tình Một trong những bí quyết của người lãnh đạo giỏi là biết động viên, khơi dậy lòng nhiệt tình của nhân viên. Khi nhân viên nhiệt tình thật sự với công việc, mọi tiềm năng và sự sáng tạo của con người sẽ đổ dồn vào đó và sẽ trở thành một động lực to lớn thúc đẩy công việc hoàn tất nhanh chóng và hiệu quả nhất. Dám nhận trách nhiệm Hành động này giúp hình ảnh bạn trở nên thuyết phục trong mắt nhân viên. Không một ai muốn làm việc với một nhà lãnh đạo chỉ biết nhận vinh quang về mình và đổ mọi trách nhiệm cho cấp dưới khi thất bại. Theo Boyer Nếu thiếu tự tin, bạn sẽ bỏ cuộc nhanh hơn. Có người bỏ cuộc ngay khi gặp trở ngại. Có người vẫn kiên trì theo đuổi mục tiêu sau nhiều năm thất bại. Sự khác biệt chính giữa hai nhóm người này là gì? Đó là do quyết tâm theo đuổi mục tiêu, bắt nguồn từ niềm tin và sự tự tin. Năm 1944, khi chàng thiếu niên gốc Do Thái, George Soros được 14 tuổi, thì cũng là lúc quân Đức Quốc xã tràn vào Budapest, Hungary. Ý thức được nguồn gốc Do Thái của mình... Soros tìm mọi cách để sống sót. Bằng một bản lý lịch giả, ông chui vào hàng ngũ quân Đức. Sau này, ông kể lại, Những năm tháng đó, tôi luôn sống trong cảnh giác bất ổn. Tôi theo họ để cố tìm cách thoát thân. Do luôn phải sống trong tình trạng báo động, nên tôi có được khả năng tiên đoán các rắc rối. Sau khi thế chiến thứ hai kết thúc, năm 1947, ông một mình sang Anh theo học trường kinh tế London. Năm 1956, ông xin định cư ở Mỹ nhưng bị từ chối vì còn nhỏ tuổi và không có chuyên môn. Không đầu hàng, ông kiên trì theo đuổi và cuối cùng ông đến được Wall Street để trở thành một nhân viên đổi tiền. Đến năm 1969, ông thành lập công ty Quantum Fund, một quỹ đầu tư rất thành công, uy tín tăng cao chỉ trong vòng vài năm Soros trở thành thủ lĩnh của thị trường chứng khoán để đạt được thành công tột đỉnh như hiện nay, Soros đã trải qua những năm tháng đau khổ tột cùng mà nếu không có niềm tin và làm chủ được bản thân, ông đã không còn tồn tại đến ngày nay. Ông từng thú nhận: Tôi làm chủ bản thân mình hay là nô lệ cho thành công của mình? Để thành đạt, tôi phải từng làm việc cực lực như một người lao công. Để duy trì thành công, tôi phải luôn sống trong tình trạng bất an và tôi được cái gì? Càng có nhiều tiền thì càng có nhiều trách nhiệm càng phải làm việc nhiều hơn và thế là càng đau khổ hơn Thực vậy có thể nói đối với Soros năm 1979 là năm đau khổ nhất đời số tiền 100 triệu đô la đầu tiên kiếm được và dành dùm đã mất trắng sau một đêm người vợ bỏ đi để lại hai con nhỏ ông sống như biệt giam trong một căn hộ trống rỗng và có ý định tự sát thế nhưng ông đã thức tỉnh kịp thời tôi tự hỏi tại sao tôi phải chết thế là ông kiên trì và quyết tâm làm lại từ đầu để hai năm sau số vốn của Quantum Fund tăng vọt lên 400 triệu đô la cho đến nay người ta coi ông như một vị vua không ngai với số tài sản chưa ai xác định được theo Mendoza hài hòa công việc và gia đình Một cuộc sống mãn nguyện không chỉ là thành công riêng lẻ trong công việc hay trong đời sống gia đình, mà phải là sản phẩm kết hợp hài hòa giữa hai nhân tố trên. Năm 1990, nhà đầu tư nổi tiếng Peter Lynch đã làm cho các đồng nghiệp tại Wall Street kinh ngạc khi ông tuyên bố từ bỏ công việc kinh doanh 14 giờ mỗi ngày với hàng triệu đô la lợi nhuận. Khi được hỏi lý do, ông thẳng thắn trả lời, Tôi muốn dành nhiều thời gian hơn cho gia đình. Giờ đây, tôi có thể đi dạo phố, chơi trong công viên, trượt băng với con gái, làm những việc mà trước đây tôi ít có dịp để làm. Tôi chưa hề thấy một người nào trước phút lâm chung lại bày tỏ ý muốn dành nhiều thời gian hơn nữa cho công việc, mà chỉ thấy những người luôn ước ao tìm lại cảm xúc sống với tình yêu thực sự hay thời gian hạnh phúc cùng gia đình. Theo Bruce Lee Có người chiến thắng thì sẽ có người thua cuộc. Bạn nên chúc mừng những người thành công, chia sẻ với những người thất bại, tránh ghét gan, đố kỵ hay xem thường. Hãy luôn nhớ rằng, sẽ có lúc bạn rơi vào tình trạng như vậy, bởi nơi nào có một người chiến thắng, thì nơi đó có một người thua cuộc. Cuối năm 1978, Nicky Lauda một trong những tay đua nổi tiếng của giải thể thức 1, rời bỏ đường đua để thành lập hãng hàng không Laura Air. Lúc ấy, ông vừa tròn 30 tuổi. Với 1 triệu đô la, ông mua hai chiếc Fokker F-27 loại 44 chỗ để thực hiện những chuyến bay tầm ngắn và trung bình tại Áo. Sau một thời gian hoạt động, Lauda Air đã rơi vào tầm ngắm của công ty hàng không Áo, ghen tị trước thành công của Lauda Air và không muốn bị cạnh tranh Hàng không áo bắt đầu tung ra những chiêu thức xấu kèm theo lời hăm dọa: "Chúng tôi là những con cáo đang rình mồi, ông mà chui ra khỏi hàng, chúng tôi sẽ nuốt sống." Không thể một mình đương đầu với gã khổng lồ, Nicky Lauda bắt đầu một cuộc vận động dư luận, ông đi khắp nơi đăng đàn diễn thuyết và thậm chí trở lại đường đua để thu hút sự chú ý. Cuối năm 1984, hàng không áo thấy không làm gì được Lauda Air nên đành bỏ cuộc. Năm sau, Lauda Air đã chuyên chở được 96.000 lượt hành khách. Ngày nay, Lauda Air là hãng hàng không tư nhân duy nhất ở Áo, duy trì được các chuyến bay thường kỳ, và chủ nhân của nó, Nicky Lauda, được biết đến như một doanh nhân tiêu biểu trong nhiều năm liền tại Áo. Theo Austin Biết vui đùa, hài hước Tính hài hước thường thu hút sự chú ý và khiến mọi người cảm thấy thoải mái. Tuy nhiên, có sự khác biệt lớn giữa hài hước và bẩn cợt. Hãy biết hài hước cho cuộc sống và công việc vui vẻ, giảm căng thẳng và áp lực, nhưng đừng nói những lời bông đùa vô ý làm tổn thương người khác. Hài hước như muối, phải dùng cẩn thận. Nhiều cuộc nghiên cứu được tiến hành những năm gần đây tại các công ty ăn nên làm ra cho thấy có mối liên hệ chặt chẽ, giữa không khí vui vẻ trong công ty với hiệu suất làm việc của nhân viên. Trước đây, tại công ty Kodak tồn tại một quy luật bất thành văn, cấm cười đùa tại nơi làm việc. Thế nhưng, sau khi Linh say Collier về làm việc tại đây, với vai trò cố vấn sáng tạo, ông đã cho thành lập một phòng khôi hài là nơi thư giãn của nhân viên sau những giờ làm việc căng thẳng. Ngoài khả năng làm giảm căng thẳng cho nhân viên, Sự hài hước cũng đã góp phần nâng cao năng suất làm việc. Sau khi cho một số nhân viên tham dự chương trình Hãy Biết Hài Hước của nhà tâm lý khôi hài, C.W. Metcalf, ban giám đốc công ty Digital Equipment Company, đã nhận thấy trong 9 tháng tham gia chương trình, năng suất làm việc của nhân viên này tăng thêm 15% và số ngày nghỉ bệnh của họ giảm xuống một nửa. Theo Decker và Rotondo, Bạn không thể muốn tất cả mọi thứ. Thành công trong cuộc sống không có nghĩa là phải có mọi thứ. Thành công là có những gì bạn thật sự cần. Trong những năm đại học, Becky tự xem mình là người thức thời. Ngoài chuyên môn ở trường, cô muốn biết nhiều thứ và đăng ký theo học nhiều khóa về thẩm mỹ, thiết kế thời trang, hội họa, kiêu vũ và cả nhiếp ảnh. Cô luôn cảm thấy như bị thời gian rượt đuổi và mong một ngày có 48 tiếng để học tất cả mọi thứ dù chính cô cũng không biết học để làm gì. Vào kỳ thi tốt nghiệp cuối năm thứ tư cô đã phải thi lại 2 lần ở 2 môn chính và suýt nữa thì không tốt nghiệp được đại học. Từ đó, các Becky rút ra được bài học rằng chìa khóa của một cuộc sống thoải mái là nhận ra những gì thật sự quan trọng. Tôi đã dành quá nhiều thời gian để làm những việc không thật sự cần thiết với mình. Becky cũng hiểu rằng nếu đòi hỏi phải làm được mọi thứ, thì đôi khi bạn chỉ làm được những việc ngu ngốc và để vuột mất những gì thật sự quan trọng. Theo Marcel và LaShia, biết nhìn người. Khi mới gặp một người, bạn thường có thói quen đánh giá. Nhận xét về khả năng cũng như nhược điểm của người đó. Thật không may, nhận xét của bạn thường là những kết luận vội vàng và mơ hồ. Đôi lúc, có thể bạn để vụt mất một con người tài năng do chỉ dựa vào vẻ bề ngoài. Suốt nhiều năm, Jen luôn tự hỏi, chẳng biết mình có cơ hội được làm việc gì đó mang tính thử thách hơn nữa không? Vì công việc của cô hiện thời chỉ là giám sát các dây chuyền sản xuất ở một nhà máy sản xuất mỹ phẩm. Mỗi giờ cô ghi lại năng suất làm việc của từng dây chuyền rồi chuyển thông tin đó cho quảng đốc. cấp trên của cô xem đó là một công việc bình thường và đối với cô, công việc đó cũng không có gì đặc biệt. Ngày qua ngày, công việc của Jen là đếm số thành phẩm đầu ra rồi so sánh với tổng số nguyên liệu đầu vào. Công việc chỉ đơn điệu như vậy. Không ai hỏi cô tại sao dây chuyền chạy chậm hay nhanh Đó không phải là việc của cô, cô chỉ làm mỗi việc là đếm. Thế nhưng, Jen đã âm thầm ghi lại hàng trăm nguyên nhân ảnh hưởng đến năng suất. Một lần, vị tổng giám đốc đến hỏi cô vài câu chiếu lệ về công việc. Ông sửng sốt khi nghe Jen nói rằng sản lượng giảm 2% và đưa ra 3 nguyên nhân đưa đến việc giảm suất này. Sau đó, Jen được đề bạc làm quảng đốc để ứng dụng những điều cô đã quan sát được trong những năm qua. Theo Boyer Biết cơ dạy động cơ làm việc Kết quả khảo sát cho thấy, trong các yếu tố như trí thông minh, năng lực, lương bổng và động cơ làm việc, thì động cơ làm việc là nhân tố quan trọng nhất dự báo khả năng thành công về nghề nghiệp, và mức độ của động cơ làm việc có liên quan chặt chẽ với khả năng thành công. Tôi thà làm người khuân vác còn hơn. Là câu trả lời của cụ Lonna, 60 tuổi, khi bác sĩ khuyên bà tập thể dục thường xuyên. Bà nói rất ghét tập thể dục. Thế là các bác sĩ giới thiệu bà vào nhóm phụ nữ tập thể dục 3 lần một tuần tại Đại học Wisconsin. Chính các phụ nữ trong nhóm đã làm thay đổi thái độ của bà. Những người bạn đáng yêu đó đã khiến tôi không thể bỏ tập. Họ là những người tử tế nhất mà tôi từng gặp họ đã khơi dậy trong tôi sức sống của tuổi trẻ một thời họ thật thú vị theo thời gian tập thể dục đã mang niềm vui đến cho cuộc đời của bà bà nói trước đây tôi bị đau lưng nhức mỏi bây giờ đã khỏe như xưa theo bashor and grant nắm vững chuyên môn thuận lợi của việc nắm vững chuyên môn là người khác sẽ lắng nghe bạn bởi họ ít hiểu biết hơn bạn. Hãy chọn một chuyên môn cần thiết đối với công việc, rồi rèn luyện, thực hành và nghiên cứu sâu. Đó là cách tốt nhất để khẳng định tầm quan trọng của bạn và để những ý kiến của bạn được đánh giá cao. Fred Wilbur là chủ một cửa hàng băng đĩa nhạc ở Vermont, thành lập cách đây 27 năm. Để tăng khả năng cạnh tranh, anh quyết định lên Internet giới thiệu những đĩa nhạc mang phong cách thưởng thức độc đáo, thể hiện được tầm hiểu biết của mình về nhạc phim. Bạn có thể đến bất kỳ nơi nào để tìm mua đĩa CD mới, nhưng ít có ai giới thiệu với bạn các CD tuyệt vời bạn chưa từng nghe, nói gì đến việc tìm những CD không còn được phát hành nữa, nhưng tôi có thể làm được những việc đó, anh khẳng định bằng cách tập trung vào những gì anh hiểu rõ nhất. Fred đã làm cho doanh số của cả cửa hàng và trên mạng tăng hơn 10% mỗi năm và số khách hàng quen thuộc tăng 20% Theo Austin Đừng sống và làm việc vì lời khen Chúng ta đều nhớ rõ cảm giác lần đầu được người khác khen ngợi Đó là những lời phê trong sổ liên lạc Chúng ta về nhà và mong được cha mẹ khen ngợi Từ nhỏ Bạn được dạy về tầm quan trọng của kết quả và bạn hiểu cần phải cố gắng làm tốt hơn. Lớn lên, bạn mang theo bài học về sự đánh giá của người khác đối với thành tích của mình. Bạn vẫn tìm kiếm thành công để nhận được sự tán thưởng của cha mẹ, bạn đời, cấp trên hay đồng nghiệp. Thế nhưng, nếu thành công là để được người khác tán thưởng, chứ không phải là mục tiêu cuộc sống của bạn, thì bạn không thể trở thành một người hạnh phúc cũng không thể thành công bền lâu và là người có ích cho xã hội. Được nghe những lời khen là một phần thưởng cho những cố gắng của bạn, nhưng đừng chỉ vì những lời khen mà quên đi mục đích thật sự và ý nghĩa của những việc bạn đang làm. Bạn cứ đón nhận lời khen, nhưng hãy luôn nỗ lực trên từng chặng đường đi tới thành công với cảm nhận thật sự của riêng mình. Thành công không phải để được người khác ca tụng, mà điều quan trọng là chính bạn phải hài lòng. Theo Jones và Burglass, Bạn chỉ thật sự thất bại khi thôi cố gắng. Không tư duy đến tận cùng là một thất bại. Bỏ cuộc từ nó đã là một thất bại. Và bạn chỉ thật sự thất bại khi thôi cố gắng. Jeff Haworth là một nhà tâm lý giáo dục. Ông nghiên cứu phương pháp dạy và học cho các học sinh ở độ tuổi thanh thiếu niên. Ông cho rằng, hệ thống giáo dục chia học sinh ra ba nhóm, rất thông minh, tương đối thông minh và tương đối yếu. Chúng ta đã đặt ra giới hạn cho các học sinh, nhưng chúng ta không biết khuyến khích chúng vượt qua giới hạn đó. Ông đưa ra ví dụ, ở Nhật, tất cả học sinh cấp 3 đều phải học phép tích phân và vi phân, trong khi ở Mỹ, chương trình này chỉ dành cho những học sinh rất thông minh. Hồ cho rằng, Tất cả học sinh đều có khả năng học nhiều hơn mức bình thường. Từ những khảo sát thực tế đó, việc phân nhóm học sinh là một điều phản giáo dục. Nhóm những học sinh rất thông minh luôn có một suy nghĩ tích cực là mọi thứ đều có thể làm được và họ không ngừng nỗ lực, quyết không từ bỏ. Với nhóm những học sinh yếu, chúng coi mọi thứ đều quá khó và thôi không cố gắng nữa. Ông làm thực nghiệm bằng cách xếp tất cả học sinh thuộc ba nhóm vào cùng một lớp đưa ra những yêu cầu và phần thưởng cho chúng nếu thực hiện được. Kết quả ban đầu cho thấy tất cả học sinh thuộc cả ba nhóm đều cải thiện học lực. Theo Grecoaster Hãy phát huy trí tuệ tập thể Khi thực hiện một ý tưởng, bạn phải tập trung tất cả thời gian và suy nghĩ vào đó. Nhưng nếu biết chia sẻ và phát huy tinh thần tập thể, kết quả đạt được sẽ tốt hơn. Chúng ta thường thấy cách suy nghĩ cá nhân, kết quả ấy là do tôi tạo nên. Thế nhưng, không ai có thể tồn tại một mình và trên mỗi bước đường đời sẽ có những lúc chúng ta cần đến những sự giúp đỡ, những lời động viên chân tình. Dù cho mỗi người là một thế giới riêng, nhưng điểm tương đồng và cả sự khác biệt trong ý tưởng, kinh nghiệm, cách nhìn cũng sẽ phần nào giúp bạn khám phá thêm những điều mới mẻ. Biết chia sẻ không chỉ giúp công việc hoàn thành tốt hơn, hiệu quả hơn, mà cuộc sống tinh thần của bạn cũng ý nghĩa hơn. Điều đó rất cần trong một tổ chức, công ty và cả trong quan hệ bạn bè. Ngay cả khi gặp khó khăn, thất bại, tinh thần tập thể sẽ giúp bạn rất nhiều. Theo Carpenter Biết linh động với mục tiêu của bạn tính linh động trong công việc và khả năng thích nghi với mọi điều kiện là chiếc chìa khóa tuyệt vời đưa bạn đến thành công. Hãy chứng minh với bản thân và với mọi người rằng, dù gặp khó khăn, bạn vẫn uyển chuyển giải quyết được công việc với hiệu quả cao nhất bằng sự thông minh và tính nhạy bén của mình. Năm 1978, Kumiko Watanuki nhắm đến chiếc ghế điều hành chi nhánh AT&T ở Iran. nhưng sau khi cuộc cách mạng Hồi giáo nổ ra, chi nhánh ngừng hoạt động và cô phải trở lại làm việc ở văn phòng New York. Tận dụng lợi thế được quay về Mỹ, cô bắt đầu lập một kế hoạch mới cho tương lai. Cô kể, bây giờ tôi có cơ hội theo học cao học vì mọi chi phí đều được công ty đài thọ. Hơn nữa, tôi may mắn được cộng tác với những đồng nghiệp mà trước đây tôi không có cơ hội tiếp xúc vì làm việc cách nhau nửa vòng trái đất. Kumiko nhận ra khả năng thăng tiến trong công ty, dường như không còn, nhưng cô mong muốn áp dụng những kinh nghiệm đã có. Và giờ đây, cô đang điều hành một công ty tư vấn thương mại quốc tế. Tôi lập kế hoạch 5 năm cho công việc của mình và xác định mục tiêu vương tới là gì. Tôi đã theo đuổi nó, mặc dù đôi lúc tôi phải đi đường vòng, nhưng giờ đây tôi đang ở đúng nơi mình muốn đến. Theo Trott và Permanent Chia sẻ quan tâm đến người khác Trách nhiệm của một con người may mắn trong cộng đồng là phải biết chia sẻ với những số phận kém may mắn hơn mình. Làm công tác xã hội hay từ thiện cũng còn là một cách để chia sẻ, bày tỏ sự cảm thông với nỗi đau người khác. Khi đó, tâm hồn bạn sẽ rộng mở và bạn cảm nhận cuộc sống sâu sắc hơn, hài lòng với bản thân mình hơn. Bạn sẽ thêm yêu cuộc sống với công việc hiền có của mình, không dễ nản lòng và sẽ tìm được thành công trong cuộc sống. Hơn nữa, sự giúp đỡ, chia sẻ của bạn không hề mất đi. Nó sẽ làm cho mọi người yêu quý bạn hơn và sẽ sẵn lòng giúp đỡ, đứng bên bạn những khi bạn gặp khó khăn. Michelle là chủ một cửa hàng văn phòng phẩm ở ngoại ô Boston. Sau giờ làm việc, cô thường tham gia các hoạt động của hội từ thiện địa phương. Michelle nói về việc quyên tiền ủng hộ cho hội. Việc đó tuy hơi vất vả, nhưng thú vị. Tôi tham gia vì tôi thích. Cuộc đời đã cho tôi nhiều và tôi muốn bù đắp lại phần nào. Mặc dù cô không được rảnh rỗi, nhưng việc dành thời gian cho công tác từ thiện thực sự giúp Michelle cảm thấy dễ chịu hơn. Nó làm tôi bớt căng thẳng và đem lại cho tôi niềm hạnh phúc thực sự. Bởi vì, khi bạn dành thời gian cho một việc đáng trân trọng, bạn cảm thấy tốt đẹp cho mình và cả cho người khác. Cô tâm sự Theo Henderson Biết hình dung ra một biển cảnh Những ước mơ, khát vọng của bạn sẽ không thể thành sự thật chỉ qua một đêm, một tuần hay một tháng. Hầu hết những gì là thực sự quan trọng phải mất hàng năm, đôi khi nhiều hơn thế mới có thể trở thành hiện thực. Vậy, làm thế nào để có thể hào hứng bước tới khi bạn biết rằng mình còn cả một chặng đường dài phía trước. Những người kiên trì luôn chuẩn bị tinh thần và trang bị những kiến thức cần thiết để từng bước tiến gần hơn đến mục tiêu. Họ không quá tập trung vào quãng đường phải đi, mà nuôi dưỡng một niềm tin vững chắc rằng những gì họ muốn đều có thể thực hiện được. Người kiên trì cũng biết rằng việc hiểu rõ nhiệm vụ trước mắt là rất quan trọng, còn hiểu chính mình và tầm nhìn cho tương lai còn quan trọng hơn nữa. Điều khác biệt của những người thành đạt là họ có tầm nhìn và hình dung trước một biển cảnh thực tế để hướng tới. Cho dù những điều đó chưa hề hiện hữu, trí tưởng tượng là một điều không thể thiếu được với những người muốn đi đường xa. Họ luôn hình dung ra viễn cảnh ở cuối chặng đường họ đi, đồng thời coi đó là nguồn động lực lớn cho họ để vượt qua những khó khăn trên đường đến đích. Theo Sparrow Sự thay đổi công việc không làm bạn thay đổi. Đứng trước những thay đổi trong cuộc sống, bạn thường lo ngại bởi mọi thứ dường như quát khác so với bạn hình dung. Nhưng dù có thế nào, bạn cũng không nên thay đổi chính mình. Sự ổn định tinh thần sẽ giúp bạn vững vàng và phát huy những khả năng vốn có. Khi hiểu rõ mình là ai, mình đang làm gì, bạn sẽ tìm được cảm giác thoải mái và tự tin trước những điều mới mẻ. Amy là một chuyên gia tư vấn tâm lý nghề nghiệp. Hàng ngày, khi tiếp xúc với khách hàng, cô đọc được nỗi lo lắng khi họ phải thay đổi công việc. Họ giống như đứa trẻ lần đầu đến trường, luôn tự hỏi ở đó như thế nào, điều gì sẽ xảy ra với mình. Nỗi lo sợ của nhiều người thật tức cười vì thật ra mọi chuyện không đến nổi như vậy. Cô kể, Amy giúp các khách hàng nhận thức rằng có một điều không bao giờ thay đổi, đó là bản chất của họ. Nhiều người mất tăng bằng và cứ nghĩ mọi thứ trong cuộc sống cũng sẽ thay đổi theo. Có những người lại nhìn sự thay đổi đó theo hướng quá tích cực. Như thể mọi điều xấu trước kia cũng sẽ không còn nữa. Khi so sánh giữa một thay đổi trong công việc với một sự thay đổi trong mối quan hệ bạn bè, tôi phát hiện ra rằng chúng ta không thể thay đổi một mối quan hệ để có thể quên đi một lần mình đã bị phản bội vì sự phản bội đó vẫn luôn canh cánh bên bạn. Và chúng ta cũng không thể trở thành một con người khác khi thay đổi công việc của mình. Chúng ta vẫn sẽ là mình, dù làm việc ở đâu, có những người bạn như thế nào. Theo Illo Vainio và Vivi Mai Chịu đựng và hy sinh Những điều mong muốn nhất thường không phải dễ dàng có được. Và chúng ta luôn phải đối mặt với sự thật nghiệt ngã rằng trong quá trình theo đuổi mục đích, suy cho cùng cũng là làm cho cuộc sống mình tốt đẹp hơn. Trước tiên cần đến sự chịu đựng và hy sinh, kiên trì theo đuổi mục đích của mình. Vào một ngày năm 1983, Lisa Branshaw, một cô gái vừa tốt nghiệp phổ thông, nhận được lời đề nghị của một người bạn của cha mình về giúp quản lý tiệm sửa xe hơi của ông tại Baltimore, bang Maryland, Mỹ. Tuy nhiên, trước khi được nhận việc chính thức, cô phải trải qua thời gian 3 tháng tập sự không lương. Sau thời hạn 3 tháng, Ryan chính thức được nhận việc, Song lúc này lại xuất hiện một sự cố, tiệm sửa xe đang lâm vào cảnh nợ nần. Trước tình cảnh đó, ông chủ hỏi mượn cô nhân viên mới 3.000 đô la để trả ngay một vài món nợ nhỏ. Ryan chạy vậy khắp nơi với lãi suất cao và đem số tiền về cho ông chủ. Ngày hôm sau, người chủ lặng lẽ ra đi không trở lại nữa. Điều đó có nghĩa cô đã được nhượng lại tiệm sửa xe đã phá sản với giá 3.000 đô la. Phải làm gì đây? Sau nhiều đêm trằn trọc, Al quyết định chấp nhận thách đố bản thân khi cho hầu hết nhân viên nghỉ việc và tự mình quán xuyến công việc. đồng thời thay đổi hình thức kinh doanh. Từ một tiệm sửa chữa xe hơi... Cô thành lập công ty Pen Parking cung cấp dịch vụ đậu xe với lời quảng cáo miễn phí thay lốp xe, nạp điện bình ắc quy và rửa xe cho những khách hàng đến đậu xe 5 ngày liên tiếp. Để Pen Parking có thể mở cửa ngày đêm, Renso quyết định dọn vào ở trong văn phòng chật chội dơ bẩn, Đêm, cô ngủ trên thảm, nấu ăn và sửa ấm bằng bếp dầu. Trong vài năm đầu, lợi nhuận thu được chỉ vừa đủ để trang trải cho những hoạt động của công ty mua bảo hiểm và quảng cáo. Tưởng chừng Renso đã đi đến tận cùng của sức chịu đựng, thế nhưng cô vẫn không bỏ cuộc. Công việc dần phát triển, Renso thuê được đất làm bãi đậu xe thứ hai, rồi thứ ba, thứ tư. Đến năm 1991, doanh số hàng năm từ các bãi đậu xe này đã vượt quá 3 triệu đô la và cũng trong năm đó, hiệp hội quản trị kinh doanh Hoa Kỳ đã trao cho cô giải thưởng doanh nghiệp trẻ dành cho các doanh nhân trẻ đã có nhiều cố gắng vươn lên. Theo Atkinson, đã khó thuyết phục người khác nếu chính bạn không tin. Khi bạn thuyết phục ai đó tin một điều gì, hay là một công việc bạn muốn, họ thường thắc mắc, tôi có nên tin hay không? Tôi có làm được điều đó không? Có ai khác đã tin và đã làm được điều này chưa? Câu trả lời nằm ở bạn Người đầu tiên mà họ dựa vào để củng cố niềm tin cũng chính là bạn Thật sự, nhận xét của họ không chỉ dựa vào những gì họ nghĩ bạn có thể làm được Mà còn vào những gì bạn cho rằng bạn có thể làm Nói cách khác, những người xung quanh bạn thường là tấm gương phản chiếu suy nghĩ của bạn Họ lo sợ khi bạn tỏ ra lo sợ Họ tự tin khi bạn tỏ ra tự tin Sự tự tin của bạn không chỉ thể hiện trong lời nói mà còn qua thái độ và ngôn ngữ không lời mà người khác có thể dễ dàng cảm nhận được. Sức mạnh của sự tự khẳng định rất quan trọng. Nó giúp bạn và người khác có thêm sức mạnh và niềm tin. Đừng dựa vào người khác để tạo niềm tin, vì họ sẽ dựa vào bạn để thuyết phục chính họ. Theo World Next, The Đặt mục tiêu phù hợp Ước ao được thay đổi một phần hay toàn bộ cuộc sống là một thuộc tính tích cực của con người. Nhưng hãy mơ ước những điều nằm trong khả năng của bạn. Và một khi bạn thực sự ước mơ, khát khao mong muốn và quyết tâm thực hiện, thì bạn sẽ có rất nhiều cơ hội biến ước mơ đó thành hiện thực. Maurice J. Moore, girl, bị suyển từ khi còn nhỏ. Và cũng vì chứng bệnh này mà anh phải bỏ dỡ chương trình đại học. Trong thời gian chữa bệnh tại quê nhà ở bang Colorado, mỗi sáng, sigao phải chạy bộ nhiều cây số qua những ngọn đồi của vùng Rocky Mountains. Một ngày nọ, khi đang chạy bộ, anh phát hiện một bụi cây lạ mọc bên đường, hỏi thăm và biết dược tính của loại dược thảo này có tác dụng trị bệnh xuyển. sigao hái, mang về, rồi tự sát thành một loại trà thơm ngon. Được bạn bè khen ngợi về hương vị của loại trà này, Với chút vốn kiến thức ngành thực phẩm, Shigel nảy ra ý định pha chế loại thức uống này và đóng lon bán cho cư dân địa phương. Một thời gian sau, anh tung ra thị trường một sản phẩm có tên trà hương 24 loại dược thảo của mo rất được ưa chuộng và đón nhận. Thành công bước đầu đã khiến Shigel mạnh dạng thành lập công ty Celestial Seasonings chuyên sản xuất và kinh doanh trà an thần cho một thế giới căng thẳng biết rõ tình trạng sức khỏe của mình cũng như khả năng vốn liếng. Dù trong giai đoạn đó nhận được đơn đặt hàng khá nhiều, nhưng Siegel không vội vàng đẩy mạnh công việc làm ăn. Mãi đến mấy năm sau đó, Siegel mới cho ra đời thêm hai sản phẩm nữa là trà đỏ Red Ginger và trà ngủ ngon Sleepy Time. Năm 1974, doanh thu của công ty Anh đã đạt 37 triệu đô la và đến nay, Dù đã được xếp vào hàng một trong những đại gia của ngành thức uống, nhưng Selection Seasonings vẫn tiếp tục sản xuất và kinh doanh những mặt hàng truyền thống. Theo Bybee, Luther và Chickler Đánh giá cao người khác Một lời khen ngợi đúng mực và đúng lúc không phải là điều vô ích. Bạn sẽ hưng phấn, làm việc nhiệt tình hơn và đạt hiệu quả hơn khi bản thân bạn được cấp trên và đồng nghiệp đánh giá cao và ngược lại. Bạn sẽ làm việc kém hiệu quả đi nếu bạn cho rằng những nỗ lực cá nhân không được quan tâm đúng mức. Công ty Wondright Industries of Missouri cho biết trung bình một năm, các công nhân của họ đưa ra 55 sáng kiến cải tiến năng suất. Chủ tịch công ty, ông John Wondright cho biết, công ty luôn khuyến khích công nhân sáng tạo ở nhiều doanh nghiệp, Người quản lý hành xử kiểu áp đặt, họ đưa ra nguyên tắc, bắt công nhân tuân theo, rồi phân định thưởng phạt. Kết quả là công nhân làm việc như những con rối, nếu không sẽ bị trừng phạt. Ông cho biết chính sách được One-Ride right Industries áp dụng là con người là trên hết. Nó loại bỏ kiểu đối xử gia trưởng, tạo cơ hội cho công nhân trình bày công khai sáng kiến, thay vì hoặc đề nghị lên cấp trên gần nhất, để rồi có thể bị cướp công, hoặc chẳng nói gì cả. Chính sách này mang lại thành công rực rỡ. John wall cho biết nó giảm 35% chi phí sản xuất và 91% tỷ lệ khiếu nại của khách hàng. Theo John's Chia sẻ suy nghĩ và quan điểm Chia sẻ quan điểm là phương pháp tốn nhất, nhanh nhất để đi đến sự đồng thuận trong tập thể và quan trọng hơn hết. Khi trình bày quan điểm, bạn cần xem xét hai mặt, điều quan trọng với mình và điều quan trọng với người khác. Thảo luận là cách tốt nhất để bạn trình bày quan điểm với người chưa bao giờ nhìn thế giới bằng cái nhìn của bạn. Red Associates là một công ty thiết kế xây dựng ở New York. Chưa đầy 10 năm, Retro Associates phát triển từ chỗ chỉ có 4 người thành một công ty có 5 bộ phận, đạt doanh thu 10 triệu đô la một năm. Người sáng lập George Red 2 cho rằng, thành công đó là nhờ Red 2 Associates cung cấp nhiều dịch vụ khác nhau. Ông nói, nếu chúng tôi có thể trở thành công ty duy nhất mà khách hàng cần tiếp xúc khi thực hiện một dự án, thì điều đó sẽ hỗ trợ họ rất nhiều. Tuy nhiên, cung cấp nhiều dịch vụ không phải là không khó khăn, bởi vì theo George, các kỹ sư địa chất và kỹ sư xây dựng có những quan điểm rất khác nhau. Để khắc phục vấn đề này và phối hợp hoạt động các bộ phận, sao cho thật nhịp nhàng, George hết sức chú trọng việc thảo luận để mọi người cùng tham gia ý kiến. Chúng tôi cần ngồi lại và lắng nghe nhau, bởi vì có nhiều điều chúng tôi có thể bổ sung cho nhau. Theo Smith, giải pháp tối ưu phải nằm trong tổng thể hợp lý. Mỗi quyết định riêng lẽ có vẻ như rất lý tưởng. Nhưng nếu đặt chúng trong khung cảnh tổng thể gồm nhiều kế hoạch khác nhau, có thể chúng không còn giá trị như ban đầu nữa, thậm chí còn xung đột. Tránh ra những quyết định chỉ có ý nghĩa với chính nó, mỗi quyết định phải có ý nghĩa trong tổng thể. Các mục đích, kế hoạch, hoạt động hàng ngày và những ý tưởng nhận xét của bạn không thể được đánh giá riêng biệt. Năm 1978, Robert Hirsund được tổng biên tập tờ La Figaro Giao nhiệm vụ phụ trách một tờ tạp chí cuối tuần sang trọng, đẹp đẽ và phải xứng đáng với tầm cỡ văn hóa nước Pháp. Một nhiệm vụ không dễ dàng vì xứng đáng với tầm cỡ văn hóa nước Pháp là một tiêu chí quá mơ hồ. Tuy vậy, person vẫn nhận lời. Sau khi đặt tên cho tờ tạp chí này là Le Figaro Magazine, ông triệu tập các biên tập viên yêu cầu họ tự vạch phương hướng, kế hoạch với tôn chỉ. Hãy làm độc giả thích thú hơn nhưng không được tự hạ mình. Với số báo đầu tiên ra đời, người ta đã thấy được ý đồ của Harrison khi có cái nhìn toàn diện về những vấn đề của nước Pháp và thế giới. Mỗi số báo có một chủ đề và trong từng số báo đều có ba phần rõ ràng: thời sự, văn hóa và nghệ thuật sống. Tất cả tạo thành sức mạnh tổng hợp thu hút sự chú ý của độc giả. Nếu chủ đề số đầu tiên là văn chương thì chủ đề những số sau đó có thể là điện ảnh, y học, du lịch, khoa học, không gian, chính khách, nhân vật nổi tiếng, văn hóa, khảo cổ, lịch sử. Tất cả lý lẽ trong các bài báo của Le Figaro Magazine đều xác đáng và mang tính xây dựng. Từ cái nhìn toàn diện của Robert Husson mà, cho đến nay, Le Figaro Magazine đã có chỗ đứng vững chắc trong lòng độc giả Pháp theo Isnoski và Strauss. Nếu còn nghi ngờ, bạn sẽ mau chóng bỏ cuộc. Sự tự tin giống như một chất kích thích hữu ích lan tỏa khắp cơ thể bạn, cho bạn cảm giác hưng phấn trong mọi việc bạn làm. Sự tự tin đi kèm với thành công và thiếu tự tin đồng hành với thất bại. Nếu bạn dao động, hãy nghĩ đến những gì làm bạn tự tin nhất rồi sau đó tiếp tục những nhiệm vụ thử thách hơn. Trong kinh doanh, lòng tự tin sẽ giúp bạn nảy sinh nhiều ý tưởng độc đáo và thuyết phục được người khác như trường hợp của George Eastman, cha đẻ của kiểu máy chụp hình Kodak. Sinh năm 1854 trong một gia đình nghèo ở New York, cha mất sớm và phải ra đời kiếm sống từ năm 13 tuổi. Nhưng Eastman sớm phát hiện trong ông niềm đam mê nghệ thuật nhiếp ảnh. Vào thời kỳ ấy, Máy ảnh còn khá nặng nề và cách sử dụng khá rắc rối. Nỗi đam mê nhiếp ảnh và sự tự tin rằng mình có thể phát minh ra một kiểu máy ảnh tiện dụng hơn đã giúp x mày mò nghiên cứu và sáng tạo ra tấm cản quang khô vào năm 1877. Và 3 năm sau, chàng thanh niên 26 tuổi này lại thành công trong việc sản xuất phim nhựa. Năm 1888, loại máy ảnh tiện dụng đầu tiên ra đời có tên là Kodak. Đây được xem là cống hiến đầu tiên của Eastman Với loại máy ảnh được bán với giá 25 đô la này Người ta có thể chụp được 100 kiểu ảnh Xong điều đáng nói ở đây là câu khẩu hiệu đầy tự tin mà Eastman sử dụng Khi thuyết phục người tiêu dùng đến với máy ảnh Kodak Bạn chỉ cần bấm nút Chúng tôi sẽ đảm nhận tất cả phần còn lại You just press the button We do the rest Thật vậy Sau khi bấm nút 100 lần cho 100 kiểu ảnh Khách hàng gửi máy ảnh lại cho công ty kèm theo 10 đô la. Vài ngày sau, họ sẽ nhận được 100 tấm ảnh và chiếc máy ảnh đã được lắp phim sẵn. Sự tự tin của isman đã giúp ông thành công trong việc giới thiệu đến người tiêu dùng một loại sản phẩm sử dụng dễ dàng, nhanh chóng với giá rẻ và đã đưa ông từ một người xuất thân trong gia đình nghèo khó trở thành tỷ phú. Theo Mayo và Tristan Field, Luôn tư duy để tìm ra cách tốt hơn Một số người bảo thủ với những suy nghĩ, cách làm và định kiến đã hình thành từ trước. Họ cho rằng đó là cách đúng nhất và tốt nhất. Điều đó làm họ trở nên khe khắc, hạn hẹp tầm nhìn, khó thích ứng và không chịu học hỏi. Tuy nhiên, họ quên rằng luôn có những điều mới mẻ mà họ chưa từng biết và luôn có những cách tốt hơn để thực hiện công việc. Tuy ra đời cách đây trên 80 năm, nhưng đến nay, tạp chí Reader's Digest vẫn luôn là một trong những tạp chí hàng đầu trên thế giới với vài chục triệu bản bằng vài chục thứ tiếng được xuất bản mỗi kỳ. Thành công của tạp chí này được xem là kết quả của sự đổi mới liên tục và sự ra đời của nó cũng đã là một sự đổi mới. Đầu thập niên 20, chàng thanh niên David Wallace Từ quê nhà St. Paul, Minnesota, tìm đến các chủ báo và chủ nhà xuất bản đề nghị họ ủng hộ một dự án, thành lập một tờ tạp chí rất mới mẻ cả về hình thức lẫn nội dung. Về hình thức, tạp chí này có khổ của quyển sách nhỏ để người đọc có thể nhét gọn vào túi. Về nội dung, tạp chí trình bày ở dạng rút gọn các bài vở in trên các tạp chí khác cùng với những bài viết do các biên tập viên của báo thực hiện. Thế nhưng, Các vị giám đốc giàu kinh nghiệm của các tờ báo, các nhà xuất bản lại nhận xét là dự án không có lợi. Thế là David Wallace quyết định tự mình xuất bản. Tháng 2 năm 1922, 5.000 bản đầu tiên của tạp chí Reader's Digest được tung ra tại Pittsburgh. Trong những số đầu tiên, mỗi kỳ báo gồm đúng 31 bài với những đề tài gần gũi với công chúng nam nữ, có trình độ văn hóa trung bình và nội dung giàu thông tin. Cứ thế, chỉ ít năm sau, Twitter's Digest đã được nhiều người chú ý tìm đọc và trở nên nổi tiếng trên thế giới. Năm tháng trôi qua, đến nay, Twitter's Digest vẫn trung thành với hình thức cũ, song phần nội dung không ngừng đổi mới. Các biên tập viên nhận nhiệm vụ, lần lượt mỗi người đóng góp những ý kiến mới, sao cho tờ tạp chí ngày càng thích hợp với công thức tóm tắt, rút gọn hơn. Tờ Reader's Digest xứng đáng được xem là một biểu tượng cho việc đổi mới của giới báo chí thế giới. Theo Ingram Biết trân trọng những kinh nghiệm thực tế Đừng coi nhẹ tầm quan trọng đặc biệt của kiến thức thực tiễn, những kinh nghiệm tích lũy, những bài học từ công việc bạn đang làm và những trải nghiệm trong quá trình khám phá cuộc sống. Đó là nguồn kiến thức và vốn sống quý giá của con người hơn bất kỳ lý thuyết suông nào. Đã từng có những người thành đạt không phải nhờ vào kiến thức của trường học, mà nhờ vào những gì trường đời đã dạy họ. Tấm gương điển hình chính là Hans Greifenberger, là một cư dân nghèo khổ tại Đức, năm 14 tuổi. Greifenberger phải nghỉ học để kiếm sống, say mê các sản phẩm điện tử, Anh cố gắng mày mò tự học và hỏi những người xung quanh, đồng thời quyết tâm tìm đường sang Nhật Bản để học thêm. Anh làm đủ mọi việc để vừa có tiền sinh sống qua ngày, vừa để dành làm lộ phí. Năm 24 tuổi, friend Frank mới gom đủ tiền mua một vé máy bay sang Nhật. Tại đây, anh sinh vào làm việc tại hãng Matsushita Electric và tìm cách học hỏi, nghiên cứu những phương pháp của họ. Vài năm sau, anh trở về nước sau khi được tài trợ để mở một công ty phân phối sản phẩm của hãng. Đến năm 1981, Grandfell Berger thành lập công ty và đến năm 2002, công ty fan Berger chuyên doanh vật liệu điện và các sản phẩm thép đã có doanh số 1.165 tỷ euro. Theo Stanford, Không dám mạo hiểm là sự mạo hiểm lớn nhất. Bạn có thể gặp rủi ro khi mạo hiểm thực hiện một điều gì đó, nhưng nếu bạn không dám mạo hiểm, bạn sẽ chẳng có một cơ hội nào để giành được chiến thắng. Việc không đón nhận mạo hiểm là sự mạo hiểm lớn nhất trong tất cả, bởi khi đó bạn đã đóng tất cả những cánh cửa của những cơ hội đang đến với mình. Chấp nhận mạo hiểm không chỉ khiến bạn vững tin hơn trong việc tìm kiếm cơ hội, mà còn khiến bạn cảm thấy vị trí hiện tại là do tự mình chọn được, chứ không phải bị bắt buộc. Thành công luôn là phần thưởng cho việc mạo hiểm có tính toán. Trước năm 30 tuổi, Peter Rigby vẫn chưa có một sự nghiệp ổn định. Thậm chí anh còn đang lúng sâu trong cảnh nghèo đói, không nhà cửa, nuôi hai con nhỏ, nợ nần ngập đầu. Thế nhưng... Peter Rigby vẫn cương quyết mạo hiểm theo đuổi một phương thức kinh doanh mới dựa vào trực giá cá nhân. Vào thời điểm đó, người ta chỉ xem máy tính cá nhân như một món đồ chơi. Thế nhưng, Rigby nhận định là nó sẽ trở thành một nhu cầu rất lớn. Thế là, dù không biết một tí nào về tinh học, Rigby vẫn cố vay mượn khắp nơi và có nguy cơ phải ngồi tù nếu thất bại để thành lập một công ty phân phối tin học. Những năm đầu... Dù phải sống trong tình cảnh khá chật vật, anh vẫn kiên trì công việc chào hàng cho đến khi các hợp đồng liên tục được gửi về. Hiện nay, ở tuổi 50, Peter Rigby đã trở thành một trong những người giàu nhất nước Anh và là chủ tịch của công ty phân phối tinh học Specialist Computer Holdings. Theo Ingram Giải quyết xung đột gia đình Dù làm nghề gì thì trong chừng mực nào đó, công việc bạn đang làm cũng ảnh hưởng và đôi lúc tạo ra những xung đột trong cuộc sống gia đình. Thật đơn giản nếu chúng ta cứ phớt lờ và bỏ qua những mâu thuẫn phát sinh, nhưng như vậy không có nghĩa là những mâu thuẫn đó sẽ mất đi mà thật ra chỉ càng làm cho xung đột thêm nghiêm trọng hơn. Thẳng thắn trao đổi với các thành viên trong gia đình về những khác biệt giữa cuộc sống gia đình và nghề nghiệp là cách tốt nhất để xoa dịu căng thẳng. Hiệp hội Hôn Nhân, Gia Đình cho biết mâu thuẫn và bất đồng lâu ngày chắc chắn sẽ dẫn đến căng thẳng, oán giận và rạn nứt quan hệ. Nếu bạn không nói ra được những suy nghĩ và cảm xúc, cứ để chúng ngắm ngầm âm ỉ, thì sớm muộn gì chúng cũng bùng phát. Hiệp hội cũng chỉ ra rằng thường có khoảng 10 điều khác biệt không thể dung hòa trong bất kỳ mối quan hệ nào. Diane, Giám đốc Hiệp hội cho biết, có nhiều người không thấy sự khác biệt này Do đó chúng ta cần phải trao đổi với nhau thật thẳng thắn. Trên thực tế, nhiều người có khuynh hướng tìm kiếm sự khuây khỏa trong những mối quan hệ khác và dĩ nhiên mối quan hệ mới này lại tạo ra 10 điều khác biệt mới không thể dùng hòa và cứ thế họ liên tục vướng vào cái vòng lẫn quẩn của những mâu thuẫn. Những mối quan hệ trở nên tốt đẹp hơn không phải bởi người ta có ít bất đồng hơn mà do họ biết cách hóa giải chúng. Dian nói Thay vì chăm chăm phân định ai đúng ai sai, chúng ta nên tập trung vào làm những gì có thể xoa dịu tình hình. Theo Howell Tiền bạc là phương tiện, không phải mục đích. Khi đi làm, ai cũng mong muốn nhận được một mức lương cao. Đó là một điều dễ hiểu. Khi đó, chúng ta có thể trang trải được những chi tiêu trong gia đình và thỏa mãn các nhu cầu của bản thân. Thế nhưng, những người đã được trả lương cao đã có tất cả những gì họ cần, thậm chí những gì họ mong muốn, vẫn phấn đấu làm việc để có được mức lương cao hơn. Đôi lúc, họ đánh đổi cả những giá trị tinh thần và khoảnh khắc hạnh phúc hiếm hoi để theo đuổi những mục tiêu và giá trị không thực sự là quan trọng và cần thiết đối với họ. Hãy nhìn lại xem, điều gì là thực sự có ý nghĩa đối với bạn, vật chất hay những giá trị tinh thần? có tiền và những thứ mà tiền có thể mua được là điều tốt, nhưng thỉnh thoảng cũng phải kiểm tra xem liệu bạn có để mất những thứ mà tiền không thể mua được. Những người thành công luôn đặt mục tiêu tài chính sau những giá trị tinh thần, ý nghĩa công việc, những mối quan hệ hay niềm vui trong tâm hồn và thành công của họ về tài chính thường bền vững hơn những người luôn đi tìm những cái lợi trước mắt. Theo Eisenberger Rhodes và Cameron Nhận xét trung thực về khả năng của mình Sự tự tin giúp bạn tạo ra những mối quan hệ tốt và hoàn thành được những điều tưởng chừng bạn không thể thực hiện được Thế nhưng, việc quá tự tin sẽ khiến bạn ảo tưởng về năng lực bản thân Michael Rubin sinh ra và lớn lên tại một vùng quê xinh đẹp ở ngoại ô thành phố Philadelphia Do sống trong một đại gia đình có nhiều người thân làm nghề buôn bán, nên Rubin hình thành niềm đam mê buôn bán từ rất sớm. Năm lên 10 tuổi, Rubin đã biết mang hạt rau giống đến bán cho từng nhà trồng tỉa trong vùng và thuê 5 cậu bé khác giúp việc cho mình. Đến năm 14 tuổi, cậu đã có trong tay số tiền 2.500 đô la, một món tiền mà không phải cậu bé cùng trang lứa nào cũng có thể kiếm được. Trước ánh mắt khâm phục của bạn bè, Và những lời trầm trồ khen ngợi của người thân, Rubin cứ ngỡ mình là một thiên tài trong kinh doanh. Năm 16 tuổi, mặc cho những lời can ngăn của cha mẹ là chưa đến lúc, Rubin vẫn ký một hợp đồng liên kết với ban giám hiệu của ngôi trường cậu đang theo học. Theo đó, học sinh của trường một buổi đi học ở trường, còn một buổi làm việc cho cơ sở kinh doanh của cậu. Thế nhưng, đến cuối năm, chẳng biết làm ăn ra sao, mà robin mang một món nợ đến 120.000 đô la. Lúc này, Rubin nhận ra mình chỉ mới có một ít kinh nghiệm kinh doanh, còn sự khôn ngoan và nhạy bén thì chưa đủ. Tuy nhiên, không vì thế mà robin bỏ cuộc, cậu vẫn tiếp tục sự nghiệp kinh doanh, song kể từ nay, robin thực tế hơn, tự lượng sức mạnh hơn và tìm cách bù đắp sự yếu kém trong kiến thức và nghệ thuật kinh doanh. Cậu theo học khoa kinh doanh, trường đại học, Villanova và mượn cha mẹ 37.000 đô la làm vốn. Một năm sau, Rubin trả hết nợ nần và sau khi ra trường, cậu thành lập công ty KPR, chuyên kinh doanh giày thể thao và ngày một làm ăn phát đạt. Năm 1995, doanh số của KPR là 50 triệu đô la và lãi ròng 5 triệu đô la. Nhà biết đánh giá đúng khả năng của mình từ một người mang nợ mà chỉ 5 năm sau... Michael Rubin đã trở thành triệu phú ở tuổi 23. Tìm hướng đi khác biệt Chúng ta không phải là sản phẩm được tạo ra từ dây chuyền sản xuất. Mỗi người có một tính cách riêng và tính cách đó sẽ góp phần mang đến thành công cho họ. Vậy, trước khi bạn cố gắng sống hay làm việc theo mong mỏi của ai đó hay muốn được thành đạt giống một người mà bạn rất tính nể, hãy tự hỏi xem có phải bạn được sinh ra để làm điều đó không và bạn có còn là bạn nữa không bạn phải có những ước mơ và khát vọng riêng mình năm 1896 adolph s os quyết định mua lại tờ new york times lúc này đang chuẩn bị phải đình bản vì kinh doanh thua lỗ sáng lập từ năm 1851 new york times một thời được độc giả ưa chuộng nhưng càng về sau Nó không còn là New York Times thở ban đầu mà đã chìm ngập trong hàng trăm tờ nhật báo khác ở Mỹ. Biết được điểm yếu này, sau khi trở thành chủ nhân, A. Osh mở một cuộc thăm dò ý kiến độc giả, đề nghị mọi người đóng góp một câu khẩu hiệu để tạo thành một nét riêng cho New York Times. Cuối cùng, khẩu hiệu hay nhất được chọn và được trao phần thưởng là tờ báo của tất cả mọi người vào thời điểm mà mọi tờ báo đều muốn khai thác tin giật gân để lôi kéo độc giả thì câu khẩu hiệu của New York Times quả thật ấn tượng nhưng cũng rất mạo hiểm. Tuy nhiên, sau một thời gian suy đi tính lại, A.O.S đã quyết định sử dụng câu khẩu hiệu do chính ông nghĩ ra: "Tờ báo của những thông tin hữu ích cho mọi người". Thế là từ tháng 2 năm 1897, mỗi ngày Trên góc trái, trang nhất của New York Times đều xuất hiện câu khẩu hiệu nói trên tạo một dấu ấn đặc biệt trong lịch sử báo chí Mỹ. Gọi là dấu ấn đặc biệt bởi lẽ, ngoài nguyên tắc làm báo liêm chính, lành mạnh, độc lập, câu nói ấy của New York Times đã gợi mở cho các tờ báo khác ở Mỹ một cách làm báo mới, không đăng tin tràn lan mà chỉ chú trọng đến những tin thích hợp cần được giới thiệu đến bàn đọc. Cũng bởi tạo được nét riêng mà đến nay, New York Times vẫn là một trong những tờ nhật báo uy tín hàng đầu ở Mỹ, được mọi người kính trọng và từ đó hiệu quả kinh doanh ngày một tăng. Theo arno có trách nhiệm với công việc của bạn Bạn có thể chọn bất kỳ nghề nghiệp gì, có thể là công việc yêu thích, cũng có thể không, nhưng quan trọng là kết quả bạn đạt được sẽ thể hiện năng lực, sự quyết tâm của chính bạn và trên hết là một tinh thần làm việc có trách nhiệm cao. Khi đó, bạn sẽ cảm thấy hài lòng rằng mình đã làm tốt công việc. Cảm giác đó sẽ giúp bạn làm việc tốt hơn. Tom Williams bắt đầu làm việc cho hãng máy tính Apple từ năm 14 tuổi. Anh bị buộc thôi việc khi mối quan hệ giữa anh và các đồng nghiệp không còn tốt đẹp như trước. Lúc đó, Anh chưa đầy 20 tuổi, thế nhưng anh không cho rằng anh là nguyên nhân gây ra mọi chuyện. Anh nhận xét, tôi không thể chịu được sự lừa phỉnh. Tất cả những chuyện đó đều do tôi quyết định, chứ không phải ai khác. Dù tôi có cả tin hay quá non nớt, nhưng đó là lựa chọn của tôi. Ở tuổi 21, Tom làm trong một công ty cho thuê tài chính. Công việc của anh là đánh giá tính khả thi của dự án. Công việc này đòi hỏi trách nhiệm công việc rất cao và anh cũng rất thích điều đó. Nhận định của anh có thể làm lợi hay gây thiệt hại cho công ty hàng triệu đô la, nhưng anh rất hài lòng về công việc hiện tại. Anh nói, không phải những vấn đề kinh tế hay vị trí công việc, mà chính những quyết định có trách nhiệm của tôi mới là điều giúp mang đến cho tôi một cuộc sống mà tôi mong muốn. Theo Mark Howe, thực với chính mình Đôi khi, chúng ta tự lừa dối mình về mục đích và ý nghĩa của những điều ta đang hướng đến và lý do tại sao ta làm như vậy. Chúng ta dễ dàng cho phép mình tạm hoãn những công việc khó khăn trước mắt và tự nhủ rằng nhất định mình sẽ giải quyết chuyện đó sau. Vậy thì, tự dối bản thân về những mục tiêu của mình. Cũng giống như bạn đổi những món nợ nhỏ bằng những món nợ khác lớn hơn mà thôi. Craig đầu tư toàn bộ tiền tiết kiệm để mở một xưởng sản xuất xà phòng bằng phương pháp thủ công tại Oregon. Khó khăn duy nhất của anh là những bánh xà phòng khi gặp nước lại trở nên nhão nhạt. Anh đã hoàn tất thủ tục thuê các quầy trong siêu thị và cả trong chợ. Phần bao bì, nhãn hiệu cũng đã in xong. Thế nhưng bí quyết để sản xuất ra đúng loại xà phòng anh muốn. Vẫn còn là điều khiến anh phải đau đầu Tuyệt vọng vì không còn thời gian Để cải tiến chất lượng Craig đành phải mua một loại xà phòng khác Rồi dán nhãn hiệu của mình lên Dù đó chẳng phải là loại xà phòng Làm bằng phương pháp thủ công Và cũng không được sản xuất Ở vùng Oregon Craig vẫn nói với khách hàng Đó là xà phòng do anh sản xuất Anh biết là mình đang vi phạm Những điều kiện của hợp đồng thuê gian hàng Bởi những điều khoản đó Chỉ cho phép anh kinh doanh các mặt hàng thủ công mà thôi Dù những mánh khóe của anh rất khó bị phát hiện Nhưng cuối cùng anh vẫn bị bắt quả tang Bên cạnh những hậu quả về kinh tế và bị buộc phải đóng cửa Anh còn bị cấm thuê mặt bằng trong chợ mãi mãi Tuy nhiên, Greg vẫn cảm thấy thanh thản Vì giờ đây anh đã thoát khỏi tâm trạng dây dứt là mình đang lừa dối người khác Anh nói Nếu bạn biết là mình đang lừa dối một điều quan trọng nhất đối với ngay cả chính bạn, thì bạn sẽ mang mặt cảm nặng nề và thấy dường như tất cả những gì mình làm đều là giả dối. Theo Ingram Xác định điều bạn muốn Trước khi tìm hiểu chi tiết về công việc, chúng ta cần phải xem mình đang mong muốn điều gì, bởi Bản thân công việc không quan trọng bằng việc bạn hiểu về mình. Hiểu mình có thể làm được gì và muốn làm gì, điều gì là quan trọng với mình, hiệu quả kinh tế hay giá trị tinh thần. Một trong bốn thông điệp mà Bill Gates muốn gửi đến thế hệ trẻ hôm nay là hãy theo đuổi một công việc bạn thích và quyết tâm đi đến cùng. Bill Gates cho rằng nếu bạn phải học một ngành mà mình không hề thích thì thà không học còn hơn. Bản thân ông là một nhà khoa học lớn, doanh nhân giàu nhất thế giới. Thế nhưng, ông lại không có một mảnh bằng nào ngoài tắm bằng tốt nghiệp phổ thông, cùng với một bộ óc thông minh và một quyết tâm rất cao. Bill Gates từng phát biểu: lựa chọn một chuyên ngành theo đúng lĩnh vực mình yêu thích sẽ góp phần làm nên sự thành công của bạn. Nếu bạn cảm thấy mình chưa được thành đạt, thì có thể chuyên ngành này rốt cuộc sẽ đi vào ngõ cục hoặc bạn thực sự không đủ khả năng. Để có thể thành công, điều quan trọng là bạn cần biết mình muốn gì và quyết tâm thực hiện ước muốn đó đến cùng. Theo Guara và Browneck Tự giới thiệu về mình đúng lúc Chúng ta luôn học hỏi để nâng cao năng lực Nhưng bấy nhiêu thôi cũng không thể đáp ứng những gì bạn mong mỏi nếu những người xung quanh không có cơ hội biết rõ năng lực của bạn. Tại sao bạn không tự gây ấn tượng với những người đồng nghiệp hay cấp trên của bạn khi bạn biết tự giới thiệu một cách trung thực, chứ không phải theo kiểu khoa trương hình thức, họ sẽ có thể hỗ trợ và tạo điều kiện thuận lợi hơn để bạn có thể tiến xa hơn. Tạp chí Reader's Digest số 2. Tháng 4 năm 1991, đăng lại câu chuyện của một vị giám đốc kể về một nhân viên biết cách gây ấn tượng như sau. Hôm đó, một anh chàng tên Andrew đến xin gặp tôi để trình bày một việc mà theo lời báo lại là rất quan trọng đối với anh ta, với bản thân tôi và với cả công ty. Khi gặp tôi, Andrew tự tin đi thẳng vào vấn đề. Tôi nghĩ mình đủ năng lực để đảm nhận thêm công việc và trách nhiệm. Tôi đã sẵn sàng để làm điều đó. Tôi rất thích và tôn trọng những lời thẳng thắn đó. Anh ta biết đề đạt nguyện vọng bằng ngôn ngữ của người lãnh đạo, sẵn sàng dấn thân vào công việc. Thế là tôi giao cho Andrew một nhiệm vụ cao hơn. Và một thời gian sau, anh ta đảm nhận vị trí phó giám đốc công ty của tôi. Hiện nay, Andrew đang là giám đốc công ty của riêng anh ta theo Goldenberg và Klein tìm cảm hứng cho công việc trên thực tế chúng ta ít khi được làm việc trong môi trường lý tưởng nơi các đồng nghiệp sẵn lòng hỗ trợ lẫn nhau nơi có những người mà bạn có thể học hỏi thêm về chuyên môn còn cấp trên là người luôn khích lệ và tạo điều kiện để bạn làm việc và sáng tạo chúng ta thường gặp phải những người đồng nghiệp giống nghề Còn cấp trên lại không hỗ trợ, vậy chúng ta sẽ phải ứng xử ra sao? Khi bạn cảm thấy thực sự yêu thích công việc hiện tại và tự tin vào năng lực của mình thì bạn sẽ không còn bị phụ thuộc nhiều vào thái độ và suy nghĩ của những người xung quanh, mà lúc đó chính sự say mê và khả năng của bạn sẽ quyết định kết quả công việc của bạn. Sau 20 năm làm công việc bán hàng, Carrie Hinton than thở, công việc này chẳng hứng thú gì cả. Khi doanh thu của tôi tăng cao, mọi người cho là tôi may mắn được phân chia khu vực thị trường tốt. Còn khi doanh thu của tôi giảm, dường như chỉ có mình tôi phải chịu trách nhiệm cho tình hình đi xuống của công ty. Tuy làm việc ở vị trí khó có thể thăng tiến, nhưng Terry vẫn có cuộc sống khá đầy đủ nhờ vào mức lương được tính theo doanh số bán hàng. Anh nói, tôi quyết định tiếp tục làm công việc này vì tôi vẫn đạt doanh số được giao. Họ thế tôi làm việc chăm chỉ và đem lại lợi nhuận cho công ty, có thể bạn sẽ không nhận được sự tôn trọng mà bạn xứng đáng được nhận, nhưng chắc chắn bạn sẽ được đầy đủ thù lao xứng đáng cho công sức bạn đã bỏ ra. Theo Pollock. Chiến thắng bằng một giá quá đắt thì không còn là chiến thắng. Khi muốn chiến thắng bằng mọi giá, Bạn sẽ khó nhìn thấy những vấn đề tiềm ẩn, mà một khi phát sinh, bạn sẽ phải tốn quá nhiều công sức để khắc phục. Thật ra, nếu bình tĩnh xem xét vấn đề, bạn có thể tránh hoặc giảm thiểu đáng kể những chuyện không mong muốn này. Hãy cố gắng và chiến thắng vì một điều gì đó, vì một ý nghĩa nào đó, chứ không phải chiến thắng chỉ để chiến thắng. Kishu Park là một trong những kiến trúc sư hàng đầu tại Los Angeles, Anh tốt nghiệp hạng ưu chuyên ngành kiến trúc và quy hoạch đô thị ở Peckley và khi Kishu là người Hàn Quốc di cư đến Mỹ trong thập niên 50. Trong công việc, anh luôn nỗ lực hết mình và đòi hỏi các đồng nghiệp của anh cũng phải như vậy. Anh thường xuyên đặt máy ghi âm để đuổi việc các thư ký vì đã vi phạm dù chỉ là một lỗi duy nhất. Và anh từng làm cho các đối tác phát khùng thì trả lại các bản fax của họ sau khi đánh dấu lỗi ngữ pháp trên đó. Sau các cuộc bạo loạn ở Los Angeles năm 1992, khi được mời đứng đầu Repair LA, một công ty được lập ra để xây dựng lại những tòa nhà đã bị đập phá ở đây. Những cuộc bạo loạn này đã làm anh thay đổi quan điểm. Trước kia, tôi đánh giá cuộc sống theo cách nhìn cực đoan. Bây giờ tôi đã học được rằng phải thật sự cảm thông với người khác. Phải hiểu họ nhìn sự việc như thế nào. Giờ đây, thay vì buộc mọi thứ phải theo như ý mình, anh tham gia góp ý để mọi việc được trôi chảy hơn. Tôi muốn mọi người xem tôi là thành viên của một tập thể. Anh cảm thấy hài lòng khi tiến hành những dự án vừa thể hiện được quan điểm riêng, vừa đáp ứng mong muốn của mọi người. Anh nhận xét, đó mới là niềm vui trong công việc. Theo Claremont, quan tâm đến hiệu quả công việc. Bạn có thể nghĩ rằng người ta phấn đấu để đạt mục tiêu rồi dừng lại. Thực ra, người phấn đấu để đạt mục tiêu luôn có khuynh hướng tiếp tục nỗ lực để vươn tới những mục tiêu khác tốt đẹp hơn. Sinh năm 1887, trong một gia đình nghèo khó tại vùng nông thôn Hẻo Lánh, ở bang South Dakota, sau khi học xong trung học William Mark Knight phải đi đập lúa thuê để có tiền ghi danh vào học trường đại học doanh thương Duluth. Nhưng chỉ sau nửa năm, Mark Knight đã phải bỏ dỡ việc học để sinh làm việc tại một công ty sản xuất giấy nhám. Tại đây, ông đã đưa ra nhiều sáng kiến trong công việc nên được thăng tiến rất nhanh. Năm 1915, ông được đề bạc làm giám đốc và được giao quyền điều hành sản xuất và kinh doanh các sản phẩm mới. Từ đó, với khẩu hiệu luôn hướng đến tính hiệu quả trong công việc và cơ hội thăng tiến là dành cho tất cả mọi người ông hô hào các nhân viên trong công ty cùng nghiên cứu đưa vào sản xuất những mặt hàng mới thế là một dòng suối sáng tạo đã không ngừng tuôn chảy hàng loạt các sản phẩm mới liên tiếp ra đời từ loại giấy nhám mang nhãn hiệu west story đến các băng giấy trang trí nội thất từ loại băng keo scotch đến băng ghi âm và các loại thẻ giấy màu vàng có dán keo sẵn rất được ưa chuộng trên thị trường. Mark Knight đã đưa một công ty nhỏ chuyên sản xuất giấy nhám trở thành công ty Minnesota Mining and Manufacturing 3M khổng lồ với hơn 50 công ty lớn nhỏ sản xuất hơn 60.000 mặt hàng đạt doanh thu hơn 15 tỷ đô la vào năm 1994. Sau khi về hưu, William Magnaite là chủ của một vài rạp hát ở Broadway. Khi được hỏi về bí quyết thành công, ông chỉ nói thật đơn giản. Tôi không tài giỏi hơn người khác đâu, tôi chỉ làm việc hiệu quả hơn họ thôi. Theo khuôn Fa Mạnh dạng thay đổi khi cần thiết Đã bao giờ bạn vẫn tiếp tục thực hiện một dự án dù bạn đã nhận thấy nó chẳng còn ý nghĩa đối với mục tiêu ban đầu? Phải chăng bạn vẫn cứ làm bởi vì bạn đã lỡ bắt đầu? Phóng lao phải theo lao, chứ không phải bởi vì nó mang lại ý nghĩa nào đó cho bạn. Hãy mạnh dạng thay đổi nếu như cách bạn thực hiện công việc bạn đang làm, ý tưởng hay giải pháp bạn thử nghiệm không mang lại hiệu quả. Năm 1983, Khi công ty Novel Ins, một công ty máy tính điện tử tại Utah đang trên đà phá sản, Craymond J. Nuda được đề bạc làm giám đốc, nhận thấy hướng làm ăn của công ty từ bấy lâu nay là sản xuất trang thiết bị máy tính không còn phù hợp và mặc cho một vài lời phản đối từ hàng ngũ lãnh đạo. Nuda vẫn kiên quyết chấm dứt và chuyển sang buôn bán NetWear, Một chương trình chuyên nối kết những máy điện toán và một mạng lưới truyền tải dữ liệu chung, cho phép máy tính mang các nhãn hiệu khác nhau, có thể làm việc với nhau trong cùng một hệ thống. Nhờ vậy, đến năm 1994, doanh thu của Novell lên đến 2 tỷ đô la và Netware chiếm 2 3 tổng sản phẩm bán ra của công ty. Theo Pony và Bees, Huy động sức mạnh tập thể Bạn biết rõ ràng không ai có thể một mình tạo ra thành công mà cần có sự giúp sức của nhiều người. Nếu bạn đã có niềm tin và tinh thần lạc quan, bạn hãy quan tâm hơn nữa đến những người xung quanh mình để truyền những cảm xúc tích cực đó cho họ. Và như vậy, sức mạnh trong tập thể của bạn đã được hơi dậy và nhân lên gấp bội. Michael Fitpen Điều hành một công ty chuyên cung cấp nhân sự thời vụ tại Florida, anh thường xuyên trao đổi với bộ phận dịch vụ khách hàng và nhận ra rằng họ là những người đầu tiên hiểu rõ các khách hàng muốn gì, cần gì. Bên cạnh đó, anh cũng phát hiện ra rằng nhân viên ở các bộ phận khác nhau chưa thực sự hợp tác với nhau. Bộ phận dịch vụ khách hàng và bộ phận điều hành không thường xuyên trao đổi với nhau và khách hàng là người phải chịu tất cả những hậu quả đó. Michael nói: "Thành công của tôi là kết hợp được những bộ phận tách rời trong công ty lại với nhau, để thấy được nhu cầu chung rồi cùng tạo ra kết quả dựa trên công sức tập thể. Khi chúng tôi làm được điều đó, chúng tôi bắt đầu thu hút khách hàng trở lại vì họ thấy đây thật sự là tổ chức có mục đích chung." Theo Hagan, "Vượt qua điều không may Trong cuộc sống sẽ có lúc chúng ta gặp phải những chuyện không may xảy đến ngoài dự kiến của mình. Có những biến cố làm đảo lộn hoàn toàn công việc hoặc cuộc sống mà chúng ta lại không thể làm gì để thay đổi điều đó được. Trước những tình cảnh như vậy, chúng ta phải làm gì? Chuyện không may là một điều không thể tránh khỏi trong cuộc sống mà con người phải chấp nhận hay dũng cảm đương đầu với những điều đó và bạn phải tin vào chính mình, không vấp ngã trong cuộc sống. Là một điều tốt Nhưng sau khi vấp ngã Mà bạn đứng dậy bước vững vàng hơn Lại càng tốt hơn Trong hồi ký John D. Rockefeller Nhớ lại những kỷ niệm về cha mình Tôi chưa hẹn nghe cha thốt ra Một lời bực dọc hay buồn chán nào Đối với ông ấy Tất cả những gì không may xảy ra Đều nằm ngoài ý muốn Và ông luôn nghĩ xem Làm thế nào để vượt qua Để khôi phục tinh thần và để biến xui rủi thành thắng lợi. Chiếc gia người Mỹ, Draft W. Emerson cũng nhắn nhủ: sau khi hoàn tất công việc của một ngày, bạn đã làm những gì bạn có thể làm được. Nếu có những điều không may xảy đến với bạn, hãy quên chúng ngay đi. Hãy thanh thản bắt đầu một ngày mới với một quyết tâm cao để vượt qua mọi chuyện không may. Theo Pusik và WellPowl, Kiểm soát công việc mình làm Trong cuộc sống, mục tiêu của bạn phải là một phần luôn gắn chặt với bạn bởi mục tiêu đó sẽ giúp bạn định hướng và khích lệ bạn tiến bước về phía trước. Chúng ta không nên lập một loạt những việc cần hoàn thành rồi lại quên bẵng đi, đến tận vài mươi năm sau mới lấy ra kiểm tra. Để điều chỉnh bản thân kịp thời, hãy viết ra những điều cần làm cam kết thực hiện và thường xuyên kiểm tra xem mình đã tiến hành đến đâu. Từ năm 1961, sau khi thành lập xưởng sản xuất kính mắt Lusostica tại Agordo, Leonardo Di Vecchico đã tự đặt mục tiêu phải trở thành nhà sản xuất kính mắt lớn nhất nước Ý và cả trên toàn thế giới. Ông âm thầm làm việc và vạch ra kế hoạch cho sự phát triển của công ty Đồng thời kiểm tra đều đặn mỗi tháng Năm 1971 Sau khi tham gia tìm hiểu Tại hội chợ Milan Cảm thấy sức đã đủ Tề khởi sự công cuộc bành trướng Ông lên sẵn danh sách Các đối tác cần phải bắt tay Và các công ty ông muốn thầu tóm Năm đó Ông liên doanh với một nhà máy Ở Mantua Và 8 tháng sau trở thành ông chủ của hai cơ sở 10 năm sau ông mua lại công ty Seroflet và mở chi nhánh ở Đức. Năm 1982, mua lại 50% cổ phần công ty Avantgrad ở New York và sau đó mua hết số cổ phần còn lại vào năm 1985. Năm 1983, ông thành lập Lusostica Espana tại Tây Ban Nha. Năm 1984, Ông cho khai trương London Lusostica UK tại Anh. Năm 1985, thành lập Lusostica France-Sorne tại Pháp. Năm 1988, thành lập Lusostica Sweden AB tại Thụy Điển. Năm 1990, thành lập chi nhánh tại Bồ Đào Nha, Nhật Bản, rồi tại Hy Lạp và Bỉ vào năm 1991. Cuộc chinh phục ngoạn mục nhất xảy ra vào tháng 4 năm 1999 khi DeVecchio bỏ ra 640 triệu đô la mua đất hãng kính mắt Ray-Ban nổi tiếng của Mỹ và cũng trong năm nay, ông được công nhận là người giàu nhất nước Ý với tài sản riêng 1,4 tỷ đô la. Khi được hỏi về bí quyết thành công của ông, DeVecchio nói, tôi chẳng có bí quyết nào cả. Lúc nào tôi cũng làm việc, làm việc và làm việc. Để có được thành tựu như ngày nay, bao giờ tôi cũng vạch mục tiêu lên kế hoạch và thường xuyên kiểm tra tiến độ công việc một cách cẩn thận. Theo Sigmund, hiểu ý nghĩa công việc bạn làm. Rất nhiều người trong chúng ta ngày ngày cặm cụi làm việc mà không hiểu ý nghĩa công việc mình đang làm. Phần lớn thời gian trong cuộc đời của một con người có đến 40 năm được dùng để làm việc. Do đó, tìm được niềm vui trong công việc là rất quan trọng. Vì điều đó không chỉ góp phần quyết định thành công của bạn mà còn giúp bạn trưởng thành, định hình con người bạn. Hãy luôn nghĩ về ý nghĩa của công việc để yêu thích những gì bạn đang làm. William Raspberry là một nhà báo của tờ Washington Post từng đoạt giải Publisher. Anh yêu nghề và mong người khác cũng như anh. Bạn cần phải yêu những gì bạn làm, yêu cả những vất vả của nó. Đừng miễn cưỡng chấp nhận một công việc chỉ vì lương cao hay có địa vị. Anh nói, William có một cách kiểm tra đơn giản để biết bạn có yêu nghề không? Thử nghĩ công việc hiện tại chỉ đem lại đồng lương tối thiểu vừa đủ sống. Bạn có còn muốn làm công việc đó không? Nếu không, bạn không yêu thích công việc mình đang làm. Theo O'Brien, Martinez, Ponce và Coppola Kiềm chế những cảm xúc thái quá Trong một ngày làm việc, chúng ta thường có những trạng thái cảm xúc khác nhau Tùy thuộc vào môi trường và những tác nhân bất ngờ khác Vui có, buồn có, biết kiềm chế cảm xúc giận dữ và biết giải tỏa những buồn bực thái quá sẽ giúp bảo vệ sức khỏe của bạn, hạn chế những ảnh hưởng xấu đến công việc cũng như trạng thái của những người xung quanh. Kết quả nghiên cứu cho thấy, 70% doanh nhân thành đạt luôn biết kiềm chế cảm xúc trước những kết quả tốt nhất cũng như tồi tệ nhất. Các nhà tâm lý gọi đức tính này là tập trung vào mức trung bình có thể chấp nhận được. Điều đó rất có lợi bởi khi đó Ngày nào cũng là ngày bình thường chứ không phải là ngày đặc biệt. Theo Ingram Điều gì là quan trọng đối với bạn? Nếu được hỏi, bạn mong muốn điều gì nhất trong công việc và trong cuộc sống thường ngày, bạn sẽ trả lời như thế nào? Nhiều người chạy theo tiền bạc, vị thế, danh vọng, nhưng họ không biết rằng ý nghĩa của những điều họ đang làm mới là điều quan trọng nhất. Tìm thấy ý nghĩa trong từng công việc bạn làm sẽ làm cho mỗi ngày qua đi trở nên có giá trị hơn và mỗi kết quả đạt được, dù tốt hay không tốt, đều đáng trân trọng. P. Roy Vagelost đã rất phân vân khi ông bắt đầu bước vào đời kiếm sống. Sinh năm 1929 tại thị trấn Raway, bang New Jersey, Mỹ. Vagelost Đã trải qua những năm tháng chạy bàn trong quán ăn bình dân của cha mẹ ông, sau những buổi học thời niên thiếu. Sau khi tốt nghiệp khoa hóa ở trường đại học Pennsylvania, ông tiếp tục theo học chương trình sau đại học tại bệnh viện Massachusetts và tiến hành nghiên cứu tại Học viện Y tế Quốc gia. Năm 1965, ông là trưởng phân khoa sinh hóa tại Đại học Washington. Đến năm 1975, Trong khi ông đang giảng dạy tại Viện Hàng Lâm Khoa học Quốc gia, một tổ chức rất uy tín thời đó, công ty dược phẩm Mẹt mời ông về cộng tác. Mặc cho các đồng sự khuyên ngăn và mặc cho thông lệ từ bấy lâu nay, một viện sĩ Hàng Lâm rất hiếm khi dấn thân vào thương trường. Ông đã nhận lời và như ông tâm sự sau này, tôi muốn cống hiến nhiều hơn cho cuộc sống. Có được phòng nghiên cứu hiện đại của Mẹt trong tay, tiến hành nghiên cứu thử nghiệm và liên tiếp tung ra thị trường hàng loạt dược phẩm nổi tiếng như Me làm ức chế cơ chế sản sinh cholesterol procar chữa chứng viêm tuyến tiền liệt giữa thập niên 80 velos giới thiệu 13 loại dược phẩm siêu hạng với doanh thu trên 100 triệu đô la mỗi loại sau khi được đề bạc vào ban lãnh đạo của Merck. Veitchloss đã có cơ hội đóng góp cho đời nhiều hơn. Ông cho thành lập nhiều phòng nghiên cứu tại bốn quốc gia và năm 1987 ông tấn công vào bệnh mù mắt do bị nhiễm độc trong nước từ các sông ngòi ở châu Phi. Sau khi sản xuất được thuốc kháng sinh cực mạnh, Invermectin thông qua phân phối của tổ chức y tế thế giới WHO, 11 triệu người ở châu Phi đã thoát được nguy cơ phải chịu cảnh mù loà. Hiện nay Tuy đã về hưu, song Vaigloss vẫn xin được làm việc tại công ty. Reconirin, pharmaceutical, một công ty dược phẩm nhỏ, với lời tuyên bố, tôi vẫn muốn được cống hiến cho cuộc sống nhiều hơn nữa. Theo King và Napa Kiên định và độc lập trong suy nghĩ Khi đưa ra một ý tưởng hay một suy nghĩ khác với những người xung quanh, Bạn thường gặp phải sự phản đối của họ. Dù rất là tự tin, nhưng bạn vẫn phân vân trước những phản ứng không thuận lợi này. Nếu bạn kiên định và độc lập trong suy nghĩ của mình và không phụ thuộc vào người khác thì bạn sẽ cảm thấy thoải mái hơn, tự tin hơn. Sau vụ phá sản gây chấn động của công ty vận chuyển hàng không Freddy Laker Giới kinh doanh nước Anh tưởng như không bao giờ còn ai dám bạo gan bước vào con đường kinh doanh đầy bất trắc này nữa. Ít ra thì cũng trong giai đoạn trước mắt. Thế nhưng, Richard Branson lại suy nghĩ khác hẳn. Ông quyết định thành lập công ty hàng không Virgin Atlantic Airways. Ông nhớ lại phản ứng của các đồng sự vào thời điểm đó. Ai cũng bảo là tôi điên, rằng làm như thế là quá mạo hiểm. Thế nhưng... Tôi tin rằng vẫn còn tồn tại thị trường cho một hãng hàng không liên lục địa, có chất lượng phục vụ tốt và đảm bảo tính an toàn cao. Thật ra, các đồng sự của Branson cũng có lý vì Virgin đang là một công ty chuyên sản xuất băng đĩa và ngay bản thân Branson cũng chưa có nhiều kinh nghiệm về ngành vận tải đường không. Nếu công ty hàng không Virgin Atlantic Airways thất bại, nó sẽ kéo luôn công ty băng đĩa Virgin, mặc cho một vài cộng sự muốn rút lui. Branson vẫn giữ nguyên lập trường, song ông hành động thận trọng hơn. Ông giảm thiểu các nguy cơ bằng cách thương lượng với hãng Boeing, thế chấp công ty Virgin để thuê chiếc máy bay 747 đầu tiên. Đến năm 1990, công ty Virgin Atlantic Airways đã có trong tay 8 chiếc Boeing 747 và 1 triệu hành khách thân thiết. Richard Branson, một trong những tỷ phú giàu nhất nước Anh hiện nay, Nhận xét về thành công của mình, một người làm công việc kinh doanh thành đạt không phải là một gã liều mạng, mà phải là một người biết giữ vững lập trường và biết nắm bắt những thách đố. Theo Schumann, đặt mục tiêu phù hợp với niềm say mê. Để theo đuổi một công việc khó khăn, chúng ta cần phải biết tập trung cao độ. Có một tinh thần trách nhiệm cao cùng với sự tự tin vào bản thân. Ngoài ra, bạn cần tự vạch ra cho mình mục tiêu phải đạt đến, quyết tâm sẽ đạt kết quả và từng bước thực hiện với tất cả niềm say mê, hứng khởi. Thế nhưng, khi mục tiêu đặt ra đó không mang lại cho bạn nguồn cảm hứng và thúc đẩy bạn làm việc, thì đó chưa phải là một mục tiêu thích hợp với bạn. Bạn hãy biết đặt mục tiêu phù hợp với niềm say mê. Năm 40 tuổi Thomas Watson là giám đốc một xí nghiệp nhỏ chuyên sản xuất loại máy sử dụng thẻ đục lỗ, tiền thân của máy tính. Trong khi làm việc, ông luôn trăn trở với ý tưởng sáng chế ra một loại máy có khả năng xử lý và lưu trữ thông tin. Thế là ông đã dành toàn bộ thời gian để nghiên cứu và thử nghiệm. Đồng thời, ông cũng chuyển tên xí nghiệp thành International Business Machines Co. IBM. Trước những khó khăn kỹ thuật tưởng chừng như không thể khắc phục nổi, Watson vẫn không chịu đầu hàng. Khi có người hỏi ông về khả năng xuất hiện loại máy này và tương lai phát triển của nó, ông không chút ngần ngại trả lời, chắc chắn mọi người sẽ sử dụng loại máy này. Niềm say mê của Watson đã được đền đáp. Gần 15 năm sau khi đặt ra mục tiêu cho IBM, máy tính đã được thương mại hóa. Và IPM đã là một thương hiệu máy tính nổi tiếng trên toàn thế giới. Theo Thornton, Private và Pornbrick. Hãy có ước mơ và từng bước thực hiện. Cuộc sống chỉ có ý nghĩa khi con người luôn sống với những ước mơ. Và ước mơ chỉ có thể trở thành hiện thực khi con người luôn hướng về phía trước, về những ước mơ đó. Để thực hiện ước mơ ấy, bạn phải bắt tay vào việc Bạn không nhất thiết phải làm tất cả mọi thứ Nhưng mỗi ngày trôi qua, bạn cần phải làm được một điều gì đó Dù nhỏ, nhưng thiết thực cho ước mơ của mình Vào một buổi chiều đầu tháng 2 năm 1983 Ông bà Alexander và Lauren Dale Ngạc nhiên khi thấy cậu con trai đang là sinh viên nằm nhất trường đại học Texas Tại Austin trở về Houston Và họ càng giật mình hơn khi nghe cậu trình bày lý do. Con quyết định sẽ nghỉ học, con không thể chờ lâu hơn nữa để lập công ty. Vậy con định lập công ty để làm gì? Con muốn cạnh tranh với IBM. Chúng ta nghĩ như thế nào khi nghe một cậu sinh viên mới 18 tuổi lại đòi cạnh tranh với một tập đoàn khổng lồ IBM? Bất chấp những lo âu của cha mẹ Michael Dell Vẫn mục mực đòi thực hiện ý định và cuối cùng cầu chịu nhượng bộ đôi chút Đồng ý quay về Austin tiếp tục học và sẽ bắt đầu công việc kinh doanh vào kỳ nghỉ hè tới Thế là vào tháng 5 năm đó, Michael Treo thành lập công ty điện toán Treo và giữ chức giám đốc vào năm 19 tuổi 10 năm sau, công ty điện toán Treo đã trở thành một trong những công ty khổng lồ Có chi nhánh hơn 16 quốc gia với 5.500 nhân viên và doanh số đạt trên 2 tỷ đô la. Chưa đến tuổi 30, nhưng Treo đã là ông chủ của một nhà máy chế tạo máy tính đứng thứ tư ở Mỹ và là người chủ trẻ nhất điều hành một trong số 500 công ty lớn nhất tại Mỹ. Phải chăng, thành công của chao là do trí thông minh, thức thời, táo bạo, có nhiều sáng kiến và biết chọc lấy cơ hội. Có thể thành công của em Treo là thành công của một con người luôn hướng về phía trước. Và Dale đã tâm sự rằng, nếu bạn có một ước mơ thì tại sao bạn không thực hiện? Theo eliot Luôn tự tin và lạc quan Người tự tin và lạc quan xây dựng một viễn cảnh tích cực về thế giới quanh họ. Trong thế giới đó, thành công là điều có thể thành hiện thực bởi họ chú ý đặc biệt đến những khả năng có thể thành công và hướng tầm nhìn về con đường thành công đó. Ngược lại, những ai thiếu tự tin lại chú ý nhiều hơn đến những khả năng thất bại và những chướng ngại tồn tại cản trở những nỗ lực của họ. Điều đó làm họ không dám nhìn về phía trước với những cơ hội có thể đến. Người lạc quan luôn nhìn thấy cơ hội trong những hiểm nguy còn người bi quan luôn nhìn thấy những hiểm nguy trong từng cơ hội. Thủ tướng Winston Churchill được xem là một nhà lãnh đạo tài ba, là người đã chỉ huy quân đội Anh trong Thế chiến thứ hai, lãnh đạo đất nước vượt qua những giai đoạn khó khăn nhất. Bên cạnh đó, ông còn dành thời gian để nghiên cứu, tham gia vào lĩnh vực hội họa và viết sách. Tuy nhiên, một năm sau khi các hiệp ước ngừng chiến được ký kết, Winston Churchill bị mất ghế thủ tướng. Ông cảm thấy xấu hổ và cho rằng mình đã hoàn toàn thất bại. Chúng ta không thể dựa vào bất kỳ một chuẩn mực hợp lý nào để nhận xét rằng Winston Churchill phải có được bấy nhiêu thành tựu thì mới được xem là một người thành công. Chỉ cần bản thân Winston Churchill cảm thấy hài lòng về những việc mình đã làm thì khi đó ông đã là một người thành công. Nếu chính Churchill còn không nghĩ mình thành công thì bao nhiêu thành tích cũng không thể đủ. Lẽ ra một người bản lĩnh như Winston Churchill Phải dám tự tin chấp nhận thất bại vào lúc đó để cảm nhận được hạnh phúc của những huyền thoại mà ông đã tạo nên. Theo Franklin và Mitzel Hãy làm sống dậy hy vọng và ước mơ trong bạn Trong bất kỳ giai đoạn nào của cuộc sống, dám ước mơ và biết hy vọng là điều khác biệt giữa một người đang sống với một người đang tồn tại. Hãy làm sống dậy niềm hy vọng và ước mơ về những điều tốt đẹp nhất. Điều đó sẽ tạo cho bạn một niềm tin và sức mạnh để vượt qua mọi thử thách. Khi được hỏi về sức mạnh khiến ông vững vàng trong đàn đẳng 27 năm tù, Nelson Mandela, lãnh tụ Nam Phi lường danh trong cuộc chiến chống chủ nghĩa phân biệt chủng tộc đã trả lời. Trong những năm tháng tối tăm đó, khi sự nghiệp và ước mơ của tôi tưởng chừng đã tan thành mây khói, Tôi vẫn luôn hy vọng một ngày mai sẽ được tự do để tiếp tục chiến đấu. Và dù một ngày mai của ông kéo dài gần 10.000 ngày trong cảnh giam cầm, ông vẫn giữ được bản lĩnh và khí phách của một người chiến thắng. Và sau cùng, hy vọng của ông đã thành sự thật. Ông đã là người chiến thắng. Theo Valtin Đừng bị tác động bởi thông tin tiêu cực. Hãy nhớ sự khác biệt của bạn và những người khác. Một xã hội dù tốt đẹp đến đâu cũng vẫn có kẻ xấu, người tốt, vẫn có những mặt tích cực và tiêu cực. Đừng để những thông tin tiêu cực ảnh hưởng đến cách nhìn của bạn đối với thế giới. Hãy vững tin vào con người và nên nhớ bạn là một người có những khác biệt với những người khác. Anthony Johnson là giáo sư vật lý của Viện Công nghệ New Jersey. Ông là con trai một tài xế xe bus. Cha ông xuất thân trong một gia đình mà tất cả đàn ông đều làm nghề lái xe. Mọi người quanh Anthony đều sinh sống trong hoàn cảnh khó khăn, phải vật lộn để có miếng cơm manh áo và một chỗ trú thân. Nhưng Anthony quyết tìm hướng đi riêng. Giờ đây, ông đang giúp đào tạo những nhà vật lý tương lai. Có quá nhiều bạn trẻ xem khoa học là đồ bỏ đi, đó là điều khó khăn đối với chúng tôi. Nếu chúng tôi không làm gương cho sinh viên, chúng sẽ không mơ ước các nghề liên quan đến khoa học, thậm chí cũng chẳng muốn làm nghề gì khác. Nhiều sinh viên bỏ cuộc chỉ vì thấy nhiều bạn bỏ cuộc. Ông nói, Anthony giải thích, ông sẽ không có được ngày hôm nay nếu không có những con người tuyệt vời đã đặt niềm tin vào tôi và giúp tôi nhận ra mình có thể làm gì. Ông nói thêm, tôi muốn chỉ cho thế hệ kế tiếp thấy những gì chúng tôi làm ở đây bởi vì những điều đó sẽ định hình tương lai của họ.